Ngoài kinh thành núi Nguyệt Vũ, lúc này vừa mới nhập thu trên núi trải đầy hoa hải đường, hoa quế nở không ít hương khí kia thấm vào ruột gan, theo gió nhẹ phiêu đáng khắp nơi cánh hoa hồng phấn lại thổi rơi trải đầy trên mặt đất. Nếm qua điểm tâm, bị tần lạc hàng các nàng mạnh mẽ chèn ép kéo đến núi Nguyệt Vũ tâm tình Tân lạc y y thập phần khó chịu, đợi tới trên núi, nhìn đến hoa hải đường mềm mại diễm lệ trải khắp núi lồi, hương thơm hoa quế bức người tâm tình cuối cùng cũng tốt lên một chút. Tìm một nơi hoa hải đường nở diễm lệ nhất mang theo đại hắc đi hái được hai cảnh thời điểm chuẩn bị trở về trong phòng cắm vào bình hoa cổ lại ngoài ý muốn nghe được mạnh huyển tình Tân Lạc Hàn cùng Vân khinh là đang theo đô ngữ điệp nhỏ giọng nói chuyện. Ánh mắt đô ngữ điệp mang theo thần sắc buồn bã nàng bộ dạng xấu như vậy, dựa vào cái gì gả cho tam hoàng tử A Khuôn mặt kia một năm bốn mùa đều che lại, cũng không dám lấy khăn che mặt ra gặp người. Ai? Đáng tiếc tam hoàng tử là một người xuất sắc như vậy cư nhiên hoàng thượng lại tứ hôn cho nàng thật không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào A Ngữ điệp muội mội, ngươi không cần thương tâm chúng ta đều biết tâm ý tam hoàng tử đối với ngươi chỉ cần trong lòng tam hoàng tử có ngươi thì quản gì chính phi là ai. Thần lạc ý gì nhìn hóa hải đường diễm lệ trong tay khỏe môi nết lên một chút cười lạnh. Ta cũng biết thần vương ra lần này đánh đuổi đi địch nhân hai quốc. Tiến triệu đối với sở quốc ta có công lao lớn. Cho nên hoàng thượng mới đặc chỉ tứ hôn, nhưng là nàng một bên nhẹ nhàng nói chuyện, một bên chuyển hướng Tần Lạc Hàn, thập phân đáng tiếc nói, vì cái gì hoàng thượng tứ hôn không phải là Lạc Hàn tỷ tỷ đây, nếu là Lạc Hàn tỷ tỷ thì tốt rồi, tuy rằng Lạc y cô nương là định nữ, nhưng mà bộ dạng cũng quá. Lời còn chưa nói dứt, lại thâm sâu thở dài một hơi. Trong ánh mắt Tần Lạc Hàn rất nhanh hiện lên một chút tính lượng, lập tức lôi kéo tay nàng nghiêm mặt nói, "Đỗ cô nương đừng nói như vậy." Tam hoàng tử là nhân trung Long phượng lạc hàn làm sao có thể xứng đôi? Ngươi không xứng, chẳng lẽ số nữ nhân kia xứng đôi? Nàng là nữ nhi vương gia, chẳng lẽ ngươi không phải? Hú hồ, nàng còn so với ngươi nhỏ hơn một tuổi, phải gà cũng nên là trưởng tỷ gà trước mới phải. Mạnh huyền tình không cho là đúng cười nhạo, Đỗ cô nương nói đúng, hoàng thượng liền đem ngươi tứ hôn cho tam hoàng tử cũng tốt, chúng ta cũng không cần vì tam hoàng tử điện hạ cùng đố cô nương bất bình như vậy. Xú nữ nhân kia gả cho tam hoàng tử thật sự là hủy khuất tam hoàng tử. Vân khinh la gật đầu phụ họa, sau đó vừa cười, ánh mắt cười đến con lên, nàng nhưng thật ra mạng lớn, lần trước đánh vỡ đầu cũng sống lại đây, bằng không lạc hẳn ngươi hẳn có thể thay thế nàng gả đến tam hoàng tử phụ. Mạnh huyền tình nhìn xung quanh một phen, không nhìn đến thân ảnh tần lạc ý đi đột nhiên che miệng hướng về phía tần lạc hàn nở nụ cười, mội mội ngươi không phải đi hái hoa sao. Như thế nào lâu như vậy còn chưa hái trở về núi này cũng đủ cao chứ không phải là lao thiên gia không đành lòng để xú nữ nhân kia đi độc chiếm tam hoàng tử, cho nên đem nàng ném xuống dưới chân núi. Nàng biết Tần Lạc Hàn đối với vị mội mội này cũng không yêu thích, cho nên mới dám làm cản nói chuyện như vậy. Đáy mắt Tần Lạc Hàn rất nhanh hiện lên một chút ý cười giả trang khẩn trường, thất thanh nói, người cũng không nên nói lung tung, phía trước kia quả thật có một vách núi đen. Đấy lòng lại ước gì tần lạc y gì thật sự ngã xuống núi đi, như vậy người được gả tiến vào vương phủ nói không chừng chính là nàng. Trong mắt đồ ngữ điệp hiện lên một chút lanh ý, phát suy một tiếng bật cười, vậy chúng ta mau đi xem một chút chứ không phải là thật sự ngã xuống. Nếu lần này bị ngã xuống, liền ngã chết đi khuôn mặt kia của nàng đã đủ xấu, nếu ngã xuống cũng nửa sống nửa chết không dám đi gặp người. Vân Khinh La nói, ánh mắt tần lạc y gì là bén. Nhìn đến bốn nữ tử cười đến run rời hết cả người, trong lòng cười lạnh liên tục. Ở phía sau cây đại thụ một lúc lâu mới mang theo đại hắc cười đi ra ngoài. Đáy mắt hiện lên một chút sắc khí. Nguyên bản nàng chỉ muốn chuẩn bị lặng lẽ thoát thân, không muốn hướng các nàng động thủ. Nhưng mấy nữ tử kia lại ước gì ngay lập tức gặp được bộ dáng nàng gặp xui xẻo, thực làm cho nàng phi thường khó chịu. Đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Rất nhanh đi tới nơi trồng hoa tiên huệ hương hoa tiên huệ thơm ngào ngạt nhìn giống như bông tuyết, trong suốt trong sáng, trông vô cùng đẹp mắt. Đỗ ngữ điệp nhìn đến nhiều hoa tiên huệ như vậy một mảnh tuyết trắng trong suốt, miên mông bắt ngát mỹ lệ trong sáng, thỉnh thoảng điểm xuyến thêm hoa hải đường tiên diễm tựa như tiên giới dưới trần gian, trong lòng hưng phấn dị thường vội vàng lôi kéo mạnh luyện tình. Tần lạc hàn cùng vân khinh la bước nhanh đi vào ý cười trong mắt tần lạc y càng đậm nơi này nàng cũng vừa rồi vô tình đi tới bước chậm cách các nàng vài bước đi qua tảng cây tiên hòe lớn nhất, ước chừng phải hai người ôm mới ôm. Hết thân cây tiên hòe, dưới chân nàng dừng một chút, hơi hơi ngầm đầu, thấy được trên đỉnh cây có một tổ hong thật lớn ngón tay nhẹ nhàng vừa động, bắn ra một vệt khói trong suốt, lập tức rời đi. Tần lạc hàn một bên thân thiết tân cần nói chuyện cùng đầu ngữ điệp. Một bên tùy tay hái xuống một đóa hoa tiên hỏe lớn bằng nắm tay trên cành xuống đưa lên chót mũi người người Ông ông ông. Đột nhiên, một trận thanh âm kỳ dị đột nhiên từ phía sau các nàng chuyển đến các nàng vội vàng quay đầu lại nhìn. Mấy trăm con long vỏ vẽ xoẻ cánh trên không trung che lấp cả khoảng đất bay nhanh từ phía sau nhào tới. a là biến dị xích túc phong. Độc tính nọc con biến dị xích túc phong không tính là nặng, nhưng tốc độ của nó lại cực mau người bị nó chích. Trên người sẽ vô cùng ngứa ước chừng phải ngứa đủ 24 ngày mới có thể dừng lại. Tần lạc hàn hoa rung thất sắc, kinh hô một tiếng, cũng không để ý đến đồ ngữ điệp ở một bên sắc mặt đồng dạng bối rối khó coi liền nhấc chân vội vàng hướng phía trước chạy tới. a đáng chết, cút ngay, núi nguyệt vụ này như thế nào sẽ có biến dị xích túc phong? Mạnh huyền tình cũng biết biến dị xích túc phong lợi hại một bên thét trói hai cuồng chạy. Một bên giờ hai tay cơ loạn nghị muốn đuổi biến dị xích túc phong đi. Nhưng biến dị xích túc phong quá nhiều đuổi đi được mấy con, lại có càng nhiều sông tới. Trên trán đau xót, đã bị trích thật mạnh một chút, mạnh huyển tình phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo bình thường. Tần lạc y ghi đã chạy xa và áo xanh nhạt theo gió phiêu lãng, bất quá bất đồng với tần lạc hàn, mạnh huyển tình các nàng bộ dáng trật vật nếu nhìn kỹ. Có thể phát hiện tuy rằng xung quanh nàng cũng có không ít biến dị xích túc phong nhưng biến dị xích túc phong này chỉ vây quanh nàng bay vài vòng ngay sau đó lập tức bay đi tựa như trên người tần lạc ý, ý Có cái gì đó khiến cho chúng nó cực kỳ sợ hãi. Tần lạc hàn các nàng vội vàng tránh né công kích của biến dị xích túc phong, tự nhiên không ai chú ý tới tần lạc ý hề khác thường. Sau một lát, tần lạc hàn, mạnh huyền tình còn có vân khinh la mặc kệ che chắn quanh người vội vàng chạy nhưng đều bị biến dị xích túc phong vây quanh trích không ít mà tu vi đô ngữ điệp so với bọn họ cao hơn đã có thể sử dụng linh lực cho dù biến dị xích túc phong rất nhiều động tác nhanh nhẹn cũng không thành công trích vào thân thể của nàng cho dù như thế Thanh âm đàn ông phía sau loạn hưởng khủng bố cũng làm cho nàng không dám ngừng nghỉ nàng cũng không muốn biến dị xích túc phong kia trích vào trên người chính mình nàng đã từng nhìn thấy Có một nữ nhân cũng bị biến dị xích túc phong nổi cơn điên trích vào mặt, nhìn không được cái loại ngứa kịch liệt này. Hai tay ở trên mặt cào ra rất nhiều vết máu thật sâu cuối cùng khuôn mặt nguyên bản xinh đẹp diễm lệ, liền trở nên xấu xí vô cùng. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi dùng mình một cái tốc độ dưới chân nhanh hơn. A nàng chỉ lo chạy về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một cái xem đàn biến dị xích túc phong kia còn đuổi theo hay không, không chú ý đến dưới chân là một vách núi đen. Một cước đặc hùng, đột nhiên từ trên vách núi đen quăng ngã xuống dưới. Nghe được tiếng thét đinh thai như cốc mấy người mạnh ủiển tình nguyên bản chạy chối chết cả kinh rừng chân, hướng về phía thanh em nhìn lại, lại nhìn đến đô ngữ điệp như diều đứt dây thẳng tắp hướng tới vách núi đen rơi xuống. Ba người phút chốc miệng mở lớn, vẻ mặt hoảng sợ. Tân lạc hàn càng sợ tới mức toàn thân run dậy. Đỗ ra là một phương bá chủ ở sở quốc, tam hoàng tử lại thập phần sùng ái vị biểu mội này. Mà ngày hôm nay tuy rằng đi đến núi nguyệt vụ không phải chủ ý của nàng nhưng buổi sáng cũng là tự mình đem các nàng mời tới vương phủ. Lại tưởng tượng đến hậu quả đấu ngữ điệp ngã chết nàng rốt cuộc chịu không nổi, hai mắt vừa lật liền ngất xỉu nằm tại chỗ. Biến dị xích túc phong bước cánh, vừa lên trong nháy mắt vây trụ đuổi theo mạnh nguyện tình cùng vân khinh la trích. Tần lạc y cách vách núi đen đấu ngữ điệp ngã xuống gần nhất. Nguyên bản khỏe môi hàm chứa một tiêu cười lạnh hờ hững nhìn nàng dư quang khỏe mắt liếc nhìn đến thân ảnh thị vệ phủ tam hoàng tử từ dưới núi chạy lên, đột nhiên liền thay đổi chủ ý, hướng về phía đại hắc không biết khi nào thì đã đứng phía dưới vách núi dương rộng quát, đại hác, mau tiếp được đấu cô nương. Tiếng nói vừa giúp thân ảnh đại Hắc mạnh mẽ nhảy dựng lên, ở thời điểm mắt thấy thân mình đô ngữ điệp sẽ rơi xuống mặt đất khó khăn lắm đem nàng tiếp được. Đô ngữ điệp sống sót sau thai nạn, lòng còn sợ hãi, Tay chân như nhôn ra ghé vào trên lưng Đại Hắc mở mắt ra, vẻ mặt phức tạp nhìn thân ảnh xanh nhạt đứng trên vách núi đen. Đại Hác là sủng vật của nàng, hơn nữa vừa rồi là nàng kêu Đại Hắc đem chính mình tiếp được gâm thầm cắn răng, càng nghĩ càng không phải tư vị. Đại Hác rất tốt, ngươi thật lợi hại mau, mau đưa đô cô nương lên. Thân mình Tân lạc y hơi hơi hướng về phía trước, ánh mắt tối đen nhìn đô ngữ điệp tựa trên lưng Đại Hác. Vẻ mặt rõ ràng không kiên nhẫn muốn đem nữ nhân kia đẩy ngã xuống khỏi lương đại hắc nén cười kê ơ. Ngao ô. Đại hắc gật gật đầu, trong mắt lại hiện lên một chút chán ghét nồng đậm nhưng lời nói của tần lạc ý tì Nó chưa bao giờ vi phạm, siêu một tiếng, đã như mùi tên rời cùng bình thường, hướng tới trên núi chạy tới. Tay chân như nhun ra đồ ngữ điệp không hề chuẩn bị tâm lý, thiếu chút nữa bị rơi xuống, trong mắt hiện lên một chút cáo giận. Hai tay vừa động nhanh chóng nhéo bộ lông đen bóng trên người đại hát. Ngao. Chạy băng băng ở trên một sơn đạo nhỏ, đại hát bị ăn đau một lần trong ánh mắt lớn như chuông đồng hiện lên sát khí âm lánh, thân mình lệch về một bên, đồ ngữ điệp trên lưng liền hung hăng hướng về một bên, đánh thật mạnh vào phía trên vách núi. Đại hát dường như không hề có cảm giác, không đợi đồ ngữ điệp ăn đau kêu lên thảm thiết. Thời điểm chạy lần thứ hai rưỡi vào hướng bên trong lưng đô ngữ điệp hung hăng ở phía trên bách núi sẽ qua. A. Đau đớn kịch liệt làm cho nàng rốt cuộc nhịn không được, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tử trong miệng nàng phát ra. súc sinh, đô ngữ điệp tròn váng, nhe răng trận mắt, khóc không ra nước mắt, trong lòng âm thầm thể, một ngày nào đó, nàng muốn đem con súc sinh này rút gân lột ra hầm canh cho dã cậu ăn. Thật vất vả mới đi tới điểm cuối sơn đạo nhỏ hẹp tràn ngập tra tấn cơ hồ một người không thể thông qua, đô ngữ điệp thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuốn quýt từ trên lưng đại hắc đi xuống dưới. Bị nàng lưu lại dưới chân núi thị vệ trong phủ thấy một màn mạo hiểm kia sớm đã dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất chạy đi lên, tiến lên cẩn thận đỡ nàng xuống dưới. Phía sau lưng cẩm y gì bạch sắc của đô ngữ điệp dính rất nhiều bùn đất, còn có vết máu đỏ tươi chậm rãi thấm ra ngoài. Một nam tử khuôn mặt chưa điển hẳn là thị vệ đầu lĩnh thập phần kích động nhìn nhìn thân hình đại hắc khổng lồ, sau đó cung kính hướng tới tần Lạc Y và chào, "Quân chúa, hôm nay đa tạ quận chúa ra tay cứu giúp, tiếp được biểu tiểu thư." Là bọn hắn hộ tống biểu tiểu thư ra ngoài, nếu biểu tiểu thư thực sự từ trên mạch núi đen nga xuống, hậu quả kia bọn họ không dám tưởng tượng. Trần Lạc Y vội vàng xua tay dư quang khỏe mắt liếc liếc đô ngữ điệp suy yếu vô cùng được thị vệ giúp đỡ, trong lòng cười lạnh. Trên mặt lại cố tình lo lắng nói, đỗ cô nương dường như bị thương, các người nhanh lên tìm đại phu cho nàng nhìn xem đi. Sau khi nói xong, cũng không tiếp tục để ý đến nó hắn, xoay người hướng phương hướng tần lạc hàn chạy tới. Không chỉ có thị vệ phủ tam hoàng tử chạy lên núi, Trấn nam vương phủ, phủ thưa tướng, còn có thị vệ mạnh gia cũng chạy đi lên. Mấy trăm biến dị xích túc phong trong nháy mắt bị những nam tử thân thủ mạnh mẽ toàn bộ chụp chết. Nàng chạy tới bên người tần lạc hàn hôn mê, tần lạc hàn vẻ mặt đỏ hồng, cũng không biết thời gian một lát, bị bao nhiêu biến dị trích xích túc phong trích qua. Mạnh huyền tình cùng Vân khinh la được giúp đỡ lại đây, nhìn đến trên mặt tần lạc hàn, lại nâng tay run run sờ sờ trên mặt chính mình, sắc mặt trở nên tái nhuận vô cùng, hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh. Mâu quăng tần lạc y dì vô cùng lo lắng, lại cố giữ vương chấn tĩnh đối với đầu lĩnh thị vệ tưởng nam của Trấn nam vương phủ nói. Phải nhanh hồi phủ mới phải, nhị tỷ tỷ bị trích thành cái bộ dáng này, còn có mảnh cô nương cùng vân cô nương cũng không biết trên người đàn ông này có độc hay không phải nhanh xuống núi tìm đại phu nhìn xem mới tốt. Vẻ mặt tưởng nam cùng bọn thị vệ có chút quái gì, há miệng thở dốc cuối cùng cái gì cũng không nói được. Sau khi quận chúa bị đụng phải đầu chuyện tình mất trí nhớ, bọn họ đều biết đến đoàn người rất nhanh xuống núi, sau đó đem ba người hôn mê phân biệt đều bỏ vào xe ngựa từng phủ. Xe ngựa đi nhanh hướng bên trong kinh thành chạy tới. Còn chưa chạy tới vương phủ, Tân lạc hàn liền tỉnh bất quá nàng không phải tự nhiên tỉnh, mà là do trên mặt ngứa đến mức tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, liền mơ mơ mảng mảng đưa tay hướng đến trên mặt chỗ tới. Nhị tiểu thương, không thể. Nha đầu tụ nhi nhìn đến bàn tay nàng cào lên trên mặt, không khỏi khẩn trương, vươn tay ra, gắt gao giữ chặt hai tay của nàng, lo lắng khuyên nủ, nhị tiểu thương. Ngài không thể cào lên mặt ta nếu đem mặt cào hỏng rồi thì phải làm như thế nào A Tần lạc y dừng ở trong góc trong mắt tối đen hiện lên một chút u quang thầm nghĩ tay chân nha đầu kia thật đúng là nhanh nhẹn. Đáng tiếc! Nàng thật muốn nhìn xem bộ dáng tần lạc hàn trên mặt trồng chất vết máu. Nữ nhân này tâm địa ác độc vô cùng lại trưởng thành một bộ dáng xinh đẹp vô cùng gương mặt lừa gạt thế nhân thật sự là quá không xứng đôi. Nha đầu tuyết nhi kia thông minh vết thương trên người rõ ràng đã tốt lắm. Nhưng vì không muốn làm cho Tần Lạc Hàn cùng Chu Mai hoài nghi, nàng con già trăng bệnh, hôm nay đi ra ngoài theo Tần Lạc Hàn là một nha đầu khác kêu tụ nhi. Tần Lạc Hàn từ trong mơ hồ hồi thần lại, cả kinh, rốt cục nhớ tới chuyện tình ở núi Nguyệt Vũ bị biến dị xích túc phong truy kích. Hai mắt hoảng sợ chân to, hai tay lại hướng trên mặt sờ soạn, mặt của ta mặt của ta. Nhị tiểu thư mặt người không có việc gì, người nhất định nhịn được trăm ngàn lần đừng cào lên trên mặt cho dù ngứa cũng phải chịu đựng Thụ nhi vội vàng xông đến, lại bắt được tay nàng. Biến dị xích túc phong lợi hại, vừa rồi thị vệ tưởng nam đã nói cho nàng, còn dặn nàng nhất định phải hầu hạ nhị tiểu thư tốt hiện tại vội vã ngóng trông nhanh trở lại vương phủ. Nếu là ở trên đường nhị tiểu thư cào lên mặt sau khi trở lại vương phủ, nhị phu nhân khẳng định sẽ không tha cho nàng. Tân lạc y từ trong một góc đứng thẳng dậy, hơi hơi nghiêng thân mình. Nhìn Tân Lạc Hàn vẻ mặt bối rối, trên mặt lại ngứa vô cùng nhưng không thể không mạnh mẽ thống khổ chịu đựng, trong mắt hiện lên một chút kỳ gì u lánh. Đúng vậy, nhị tỷ tỷ cho dù ngớ ngươi cũng phải chịu đựng hiện tại trên mặt ngươi không có việc gì nhưng nếu cào lên về sau chỉ sợ cũng giống như ta vậy. Vừa nói chuyện, một bên còn ý vị thâm trường đưa tay xoa nhẹ khăn che mặt trên mặt chính mình. Không, ta không cần. Tân Lạc Hàn nhìn nàng, liền như nhìn đến quỷ hét lên một tiếng. Mạnh mẽ thối lui về phía sau thẳng đến khi sắt vách tưởng xe không thể lui lại được nữa. Mâu quang tần lạc y dày hờ hững, bên môi gợi lên một chút cười lạnh như có như không. Nếu ngươi không muốn giống như ta vậy nên quản tốt tay ngươi mới phải tưởng hộ vệ vừa rồi có nói, ngươi bị biến dị xích túc phong trích sẽ bị ngỡ chừng 24 canh giờ. Sau khi nói xong liền lui trở về, tần lạc hàn lúc này mới thấy rõ ràng, tần lạc y quần áo chỉnh tề, vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của nàng giống như riêng cổ ngàn năm trong lòng đột nhiên mẻ dự Nhiều biến dị xích túc phong như vậy tần lạc y cư nhiên không bị chích quá Không đợi nàng suy nghĩ sâu xa cổ ngứa cố nén trụ kia đột nhiên tăng lên trở nên càng thêm thực tâm thực cốt Rốt cuộc nhịn không được, lại đem hai tay đưa lên, liền hướng trên mặt cào Thụ nhi lại lần nữa nhanh tay lẻ mắt đem nàng đẻ lại A ta chịu không nổi Tần lạc hàn nổi cơn điên Hai mắt đỏ bừng móng tay thật dài cào không đến trên mặt mình liền trở tay lại, hướng tới trên người Tụ Nhi. A. Tụ Nhi kêu thảm thiết một tiếng, hoảng sợ thu hồi tay, thân mình hướng tới phương hướng Trần Lạc Y, y lăn lại. Tường Nam nghe được động tĩnh bên trong xe ngựa không đúng từ trên ngựa bắt lấy mảnh xe ngựa nhảy tiến vào, vừa lúc nhìn đến ngón tay tần Lạc Hàn hướng tới trên mặt chộp tới khuôn mặt nguyên bản tuyết trắng điểm lệ, đột nhiên để lại mấy đạo vết máu. Trong lòng dùng mình, cũng bất chấp nam lùi lại phòng. Đột nhiên xuất thủ tay như kìm sắt bắt được tay nàng, trong miệng nói, nhị tiểu thư, không thể. Tần lạc hàn bắt không được trên mặt, nổi cơn điên liền nhắc chân hướng trên người hắn hung hăng đá vào, có một chân vừa vặn đá vào hạ bộ hắn. Tương Nam bắt lấy tay nàng, lấy thân phận của hắn, cũng không dám đi bắt chân của nàng lại từng hạt mồ hôi lớn từ trên mặt chảy xuống dưới, bị nàng đá mấy cước, sắc mặt khó coi đối với tần lạc y hề nói, con chúa, nhị tiểu thư xem ra không tốt. Thuộc hạ không thể cứ như vậy giữ lấy tay nàng về lễ tiết thì không hợp, nếu bung nàng ra thì mặt nàng sẽ bị phá hủy phải nghĩ biện pháp khác mới được." Tân Lạc Ý trong lòng cười nhạt, ngữ khí lại thập phần lo lắng nói, "Hiện tại lúc này, cũng đành bất chấp khuôn mặt Nhị tỷ tỷ vẫn là quan trọng nhất, tưởng thị vệ, ngươi nhất định phải đem tỷ tỷ bắt lấy a, hết thể đều kính nhờ ngươi, khí lực chúng ta quá nhỏ, chế trụ không được Nhị tỷ tỷ, vừa rồi tụ nhi cũng thiếu chút nữa bị Nhị tỷ tỷ đem mặt cao nở hoa." Mồ hôi trên mặt tưởng nam rơi xuống lợi hại hơn, xe ngửa cũng ngừng lại, hắn nhìn tần lạc y, y hề vẻ mặt lo lắng, lại nhìn đến nha đầu kia vẻ mặt hoàng sợ, trong lòng thở dài một hơi, trông cậy vào nha đầu này cũng không hơn, nếu để cho quận chúa cùng nha đầu cùng nhau đến. Nhưng quận chúa là đích nữ vương phủ lại là nữ nhi được vương gia vương phi phủ trong lòng bàn tay thêm mấy tháng nữa, còn muốn gả đến tam hoàng tử phủ nếu không cẩn thận bị nhị tiểu thư làm bị thương đầu của hắn cũng không có cách nào khác đứng ở trên cổ. Nhưng là, hiện tại hắn bắt lấy nhị tiểu thư như vậy, nhị tiểu thư lại không thuận điên cuồng quấn lấy nếu bị người nhìn đến tuy rằng là thời điểm đặc thù, nhưng nếu bị người thấy được khuê dự nhị tiểu thư cũng không còn nữa. Nhị phu nhân là một người lòng dạ hẹp hòi, nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy rùng mình, căn chặt răng nói, con chúa, như vậy không được thuộc hạ vẫn nên lấy dây thường đến trói chặt mới tốt. Trong mắt tần lạc Ý rất nhanh hiện lên một chút ý cười, vô vô ngực thở dài nhẹ nhóng gật đầu đồng ý nói chủ ý này tốt. Tụ nhi, ngươi nhanh lên giúp đỡ tưởng thị vệ đem nhị tỷ tỷ trói lại, trên mặt đã cào bị thương để chậm chế sẽ khó chữa trị. Tụ nhi nhìn đến trên mặt tiểu thư nhà mình đã có 4 năm đạo vết thương chảy máu đầm địa, có chút nghĩ mà sợ gật gật đầu. Sợ ngộ thương quận chúa trước khi tưởng thị vệ động thủ liền thỉnh tần lạc Ý dìa xuống xe, ở ngoài xe chở. Thị vệ rất nhanh tìm dây thường đến, ba chân bốn cẳng đem tần lạc hàn cột vào trong xe ngựa, không chỉ trói lại tay, ngay cả chân cũng trói lại. Tần lạc hàn trên mặt ngứa đến khó chịu, tóc tán loạn, trên mặt xương đỏ dính máu chưa từng có thời điểm chật vậy như vậy bao giờ. Ở trước mặt nha đầu cùng thị vệ bị trói tay chân, làm sao còn có nửa điểm tiểu thư vương phủ cao quý ngạo nghệ ngày thường. Trong lòng vừa vội vừa tức lửa giận trong mắt không dám chừng tần lạc ý ghê. Lại giống như dao nhọn thẳng tóc rừng ở trên người nha đầu tụ nhi cùng thị vệ, dùng một tia lý trí cuối cùng còn xót lại muốn khiển trách bọn họ cởi bỏ lại ở thời điểm mở miệng nháy mắt biến thành một trận thép trói thai thê thảm. Chim chóc trên cây đại thụ ven đường bị tần suất thanh em thê lương kia sợ tới mức ngơ ngác vỗ cánh bay đi. Xe ngựa mạnh ra cùng vân phủ thừa tướng không có ngựa tốt bằng vương phủ nên lúc này mới đổi tới trên hai xe ngựa, cũng phát ra tiếng kêu bi thảm thập phần bé nhọn. Thị vệ đánh xe sắc mặt vụ cùng khó coi từ bên ngoài mảnh xe vén lên nhìn đến Trấn Nam Vương Phủ cư nhiên đem tiểu thư nhà mình trói lại. Đầu tiên là sử sốt, lập tức mừng rỡ cũng dừng xe lại xuất ra dày thường đến. Tần lạc y di chứng mắt nhìn, trên mặt tràn đầy quan tâm, kỳ thực trong lòng cuồng tiếu không thôi. Chạy đi qua nhìn đến trên mặt vân khinh la cùng mạnh nguyện tình đang bị trói tay chân cũng như tần lạc hàn cũng có vài đạo vết máu. Bộ ráng thập phần trật vật khỏe môi gợi lên một chút ý cười thản nhiên lại lập tức biến mất, trở nên sẵn rộng dị thường mấy nữ nhân này hiện tại biến thành cái bộ dáng này, hẳn là sẽ an phân một đoạn thời gian. Nếu còn không an phận lần sau nàng cũng không ngại cho các nàng một thêm một phần đại lễ đến lúc đó trên mặt không chỉ có vài đạo vết thương đơn giản nhẹ nhàng như vậy đâu. Mau đến kinh thành, tần lạc hàn vẫn quỷ quái kêu không ngừng, cùng nàng ngồi trong một chiếc xe tần lạc y nghe xong khó chịu đến cực điểm. Nghị nghị rứt khoát từ trong tay háo lấy ra một cái khăn tay, cuốn thành cuộn một phen nhét vào miệng của nàng. Bên trong xe ngựa nháy mắt khôi phục im lặng. Tần lạc y rỉ vỗ vô tay, nhìn tần lạc hàn hai tròng mắt loe ánh lửa, lại giận mà không dám nói gì, khẽ mở môi đỏ mọng thanh âm thanh thúy hướng nàng giải thích nói, tỷ tỷ lập tức mau đến kinh thành mọi người trong kinh thành đều nhận thức xe ngựa nhà chúng ta, người cứ như vậy bị người biết đến cũng không tốt. Tần lạc hàn sinh khí thiếu chút nữa thổ huyết. Nhưng một chút lý trí còn tồn tại lại biết tần lạc y y nói đúng, miệng nói không ra lời dứt khoát thống khổ nhắm mắt. Đến vương phủ, tần lăng vân cùng tạm như yên đều ở trong phủ động tính các nàng trở về thật lớn rất nhanh liền đem mọi người kinh động, nhìn đến bộ dáng tần lạc hàn chất vật, đều chấn động không thôi. chu mai gục trên người tần lạc hàn một bên liên thanh điên cùng kêu mau mời thái y y một bên vẫn nộ chất vấn tụ nhi đây là có chuyện gì. Tường nam quỷ gối trước mặt tần lăng vân. Đem sự tình trải qua nói ra nghe nói là chúng độc của biến dị xích túc phong sắc mặt tần lăng vân cũng thay đổi. Tạm như yên nghĩ đến mà sợ dư chặt tay tần lạc y dì đem nàng cẩn thận cao thấp đánh giá. Nương, ta không sao người cứ yên tâm đi. Tần lạc y dì biết tạm như yên lo lắng, trong lòng ấm áp, nhỏ giọng đối với nàng nói. Tần lạc hàn rất nhanh bị đưa vào thấm hương viên, tần lạc y dì thừa dịp thời điểm mọi người bận rộn, không dám trì hoan thời gian. Vội vàng ra khỏi vương phủ, hướng ngoại ô kinh thành đi đến. Thần cô nương, ngài rốt cục cũng đến đây. Rất xa ở trong khoảng sân, hùng sát dịch cô vân mắt thấy được thân ảnh nàng, trong mắt đều hiện lên thần sắc mừng như điên, vội vã đi lên đón. Già ngọc diễn ở trong phòng, tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, trừ bỏ vài thị vệ chính mình nhìn thấy lúc trước, còn nhiều thêm hai lão giả thoạt nhìn hơi thở thập phần cường đại. Đối với hai lão giả kia... Tần lạc ý chỉ thản nhiên nhìn lướt qua, ánh mắt liền dừng ở trên người nam tử mặc ý, ý nhắm chặt hai mắt nằm trên giường. Sắc mặt thanh hắc, đôi môi đã không có huyết sắc mi tâm nhữ chặt hoạt nhìn thập phần tiểu tụy nhưng vẫn không tổn hại đến vẻ Tuấn Mỹ tao nhã của hắn. Mâu quang tần lạc ý, ý chật lué, trong mắt hiện lên một chút ý cười hoàn hảo chính mình tới kịp lúc nếu tiếp tục trì hoán thêm vài canh giờ, nam tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bàn tay mềm dương lên. Xuất ra một bình đan mở nắp đệ từ bên trong đổ ra hai viên đan dược, một viên là ánh sáng lục sắc trong suốt, viên còn lại màu lam nhạt, hai viên đan dược đều tản ra hương thơm kỳ dị mà dễ ngửi. Nàng đem đan dược đưa cho hùng sát, đây là đan dược giải độc, nhanh lên cho chủ tử nhà ngươi ăn vào đi. Tân lạc y dì vừa tiến vào nội thất, tuyệt trần cung thanh vân đại sư, còn có trưởng lão giản ra vu trưởng lão trong ánh mắt lợi hại của hai người mang theo tìm tòi nghiên cứu thẳng tắp rừng trên thân thể nàng Cô nương trước mắt, quả theo như lời dịch cô vân bọn họ nói tuổi tác nhiều nhất bất quá 15-16 tuổi làm da trắng như tuyết, nhắn nhùi non nả, mặt mày như họa, thanh diễm tuyệt luân. Chính là một cô nương trẻ tuổi như vậy, cư nhiên có thể luyện ra thất dài đàn dược đến. Hai người như mày, có chút không thể tin được liếm nhau. Bất quá hoài nghi không tin cũng chỉ trong thời gian nháy mắt mà thôi, đợi đến khi tần lạc y đi hề đem hai viên đàn dược tỷ lệ vô cùng tốt lấy ra. Hai người trước mắt sáng ngời ánh mắt nhìn nàng trở nên nóng dược dị thường. Thanh vân đại sư tiến lên hai bước một phen lấy đan dược trong tay hùng sắt nhìn kỹ, đột nhiên cao giọng phá lên cởi dâu bạc trên môi run lên, lục dai dung cốt đan, thất dai xích hỏa đan, đều là cực phẩm A Cô nương hết thể đều do người luyện. Tần lạc y dì mâu quang trận lué, nhìn người trước mắt một thân áo trắng, mặt mũi hiền lành, hơi có chút cảm giác thiên phong đạo cốt, khỏe môi tràn ra ý cởi giả hoạt như thế nào Ngươi không tin, nếu ngươi không tin tưởng vậy cứ coi như là ta mua đến tốt lắm. Thanh vân đại sư đem đan dược trả lại cho hùng sát, ý bảo hắn nhanh lên cho chủ tử nhà mình ăn vào ánh mắt cơ chi rừng trên mặt tần lạc ý, ý cách đó không xa. Trong dâu thật dài khe dung, cao giọng kích động nói, ha ha, không phải lão phu không tin á trên thánh long đại lục chúng ta, cho tới bây giờ chưa từng có cô nương tầm tuổi này có thể luyện chế ra thất dài đan dược cô nương, từ mấy tuổi ngươi bắt đầu luyện đan A Tân lạc ý gì chứng mắt nhìn khỏe môi ý cởi chừa biến khẽ nết cắm phượng mâu tối đen thâm thúy, toàn thân để lộ ra một khấu ngảo khí bệ nghệ thiên hạ Sự tình luyện đan cùng bắt đầu luyện đan từ mấy tuổi có quan hệ sao, quan trọng là thiên phú. Là ngộ tính. Thanh vân đại sư khỏe miệng vừa kéo. nha đầu kia đủ khuồng. Nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng nói rất đúng. Sự tình luyện đan không riêng cùng tuổi có quan hệ, cùng thiên phú càng không thoát được quan hệ. Có chút người có thiên phú tu luyện, sống đến một hai tuổi nhưng ngay cả nhất giai đan dược đều không luyện được chính hắn từ 8 tuổi bắt đầu học tập luyện chế đan dược, thiên phú ở trong tuyệt trần cốc, được coi là xuất chúng cho đến bây giờ đã trải qua trăm năm, chỉ có thể luyện chế ra gia lục giai đan dược. Nếu đan dược này là do nàng luyện chế như lời nói thiên phú chính mình cùng nàng so sánh thì kém thật xa. Tân lạc ý ghi nhìn bộ dáng lão nhân dâu bạc khiếp sợ không thôi, trong lòng mỉm cười. Sau đó lại không nhìn hắn, quay đầu nhìn về phía giả ngọc diễn trên giường. An vào đan dược giả ngọc diễn đã có thể ngồi dậy, ánh mắt tối đen thật sâu nhìn nàng một cái, không nói gì. Hai tròng mắt lập tức nhắm chặt bắt đầu vận công bức hóa đan dược, hóa giải độc tính đoạn hồn thảo trong cơ thể sau một lát một cột khói đen cực đạm từ trên đỉnh đầu hắn bước lên. Tân lạc ý ghi nở nụ cười. Có này lục dai dung cốt đang cùng thất dai xích hòa đan. Nhiều nhất hai canh giờ độc tính trong cơ thể hắn có thể giải trừ toàn bộ bất quá lần này thời gian hắn trúng độc đã lâu, khí huyết bị thương, cho dù là người tu chân thể chất cường kiện, khác hẳn với thường nhân, không có thời gian 10 ngày, nửa tháng, hắn cũng vô pháp khôi phục như lúc ban đầu đương nhiên hết thể cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ cần bản phụ phũ bách khoa toàn thư cùng ngọc giản kia. Nâng bàn tay lên, hướng về phía hùng sát vây tay một cái, trên mặt tuyệt mỹ hẳng chưa ý cười trong suốt. Hùng sắt bước nhanh chạy tới trong ánh mắt nhìn về phía nàng mang theo kích động cùng kính ý sùng bái khó nén, tần cô nương. Đan dược ta đã luyện ra đến đây, ta phải đi. Tần lạc y thì nhìn hắn, thản nhiên nói. Nàng vụn trộm chạy đến, không thể ở bên ngoài trì hoan quá lâu, cho nên cũng không muốn cùng hắn quanh co lòng vòng, trực tiếp đem ý đồ chính mình nói ra. Hùng sát giật mình một lát, ngáy mắt hiểu được ý tứ của nàng, vội vàng đem bản phù bách khoa toàn thư cùng ngọc giản đem ra. Cung kính đưa tới trên tay nàng, thần cô nương, ngài vừa mới đến trước uống chén trà nghỉ ngơi một chút đi. Còn có ngân phiếu, chúng ta lập tức đi lấy cho ngài. Cao hạ đứng ở một bên rất nhanh châm một chén trà đến, vẻ mặt cũng không ngạo mạn khinh thường giống như lúc trước cùng hùng sắt giống nhau, thập phần cung kính. Tần lạc y tiếp nhận uống một ngụm, liền buông xuống, nghỉ ngơi thì không cần, các ngươi nhanh lên đem ngân phiếu lấy lại đây liền thành, ta còn có việc. Hùng sắt cùng vu trưởng lão bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, vu trưởng lão hơi hơi gật gật đầu dịch cô vân hiểu ý, xoay người đi vào nội thất. Tần cô nương hôm nay đã cứu mạng chủ từ nhà chúng ta, giản ra suốt đời không quên nếu ngày khác cô nương nếu có chút sự tình sai phái, cứ việc phân phó mới phải. vẻ mặt vu trưởng lão trịnh trọng đối với nàng đồng ý. Tần lạc y gì lúc này mới tinh tế đánh giá hắn thân thể tinh tráng con dài, một thân hắc y tinh thần sáng quác hoàn toàn không hiện lao thái. Trong vượng mâu liêm diễm hiện lên một chút ý cười, như thế trước hết tạ qua. Người giản ra thoạt nhìn cũng không sai hai lão nhân này còn có vài thị vệ kia nhìn chung cũng không phải loại người ác độc gian xảo. vu trưởng lão lại nhìn nhìn bản phù chú Bách Khoa Toàn Thư cùng Ngọc Giản trên tay nàng, cười nói, tần cô nương muốn tự mình chế tác phù chú sao. Tần lạc ý ghi ngồi ở ghế trên, cười gật gật đầu, nhưng không nói chuyện. Vũ trưởng lão cũng không để ý tuy rằng trên người cô nương xinh đẹp trước mắt không có linh lực, thoạt nhìn không giống người trong tu luyện, bất quá chỉ bằng việc nàng cứu tính mạng thiếu chủ giản ra, còn có một thân luyện đan thuật đã làm cho hắn, thậm chí là toàn bộ giản ra đối đại như thượng khách. Nhìn đến thiếu chủ trên giường đang vận công, tiếp tục cười nói, giản ra chúng ta đối với phụ chú này cũng biết một hai, đặc biệt thiếu chủ nhà chúng ta chờ thiếu chủ chúng ta đọc giải hết cô nương nhìn bản phụ chú bách khoa toàn thư. Nếu có chỗ nào không rõ ràng, cứ việc tới nơi này tốt lắm, nói không chừng thiếu chủ chúng ta có thể giúp đỡ cô nương một hai. Khẩu khí khiêm tốn khuôn mặt hiền lành vẻ mặt không tiêu nạo không xỉm lịnh, làm cho tần lạc ý, ý đối với hắn hảo cảm càng sâu. Trên mặt xinh đẹp minh diễm, tràn ra ý cười sáng lạ, giống như gió xuân ấm áp ở trên mặt mọi người phất qua phủ chú này lúc trước ta cũng chưa từng chế tác qua. Đến lúc đó, không thiếu được thời điểm ta sẽ lên cửa thỉnh giáo thiếu chủ nhà ngươi. Thanh vân đại sư nhìn gương mặt nàng ý cười trong suốt, trong mắt hiện lên một chút tinh lượng lợi hại. nha đầu kia, hắn thích. Không tiêu ngạo không nóng nảy, thời điểm nên cường ngạnh thì cường ngạnh, thời điểm nên khiêm tốn thì khiêm tốn. Đặc biệt một thân luyện đan thuật kia, càng làm cho hắn rung động không thôi. Trong lòng vừa động, một ý niệm lớn mật trong đầu hắn đột nhiên xông ra đi đến một ghế khác bên cạnh tần lạc y y ngồi xuống, lơ đãng cùng nàng thảo luận đề tài luyện đan thuật. Tân lạc ý gì liếc đến ánh mắt hắn lóe ra tinh quang một cái, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Xem ra lão nhân dâu bạc này vẫn không tin thất dài đan dược kia do chính mình luyện đến A. Nhấp mí môi, nguyên bản có chút không nghĩ để ý đến hắn, nhưng dịch cô Vân vẫn chưa thấy trở về, liền cùng hắn chậm rãi thảo luận. Lam ra nguyên bản là dược tui thế gia thiên phú luyện đan của nàng, ở Lam ra được coi là ngàn năm khó gặp thậm chí trên địa cầu kia, mấy ngàn mấy vạn năm qua cũng tìm không ra người thứ hai có được thiên phú như nàng. Chỉ trong chốc lát, thanh vân đại sư nhìn đến ánh mắt của nàng hai mắt liền tỏa sáng, giống như nhìn thấy bảo bối tuyệt thế bình thường. Thần cô nương, ngươi cũng biết tuyệt trần cung. Biết tuyệt trần cung yến quốc cùng thần y dị cốc sở quốc chúng ta trên Thánh Long Đại Lục, y y thuật cùng luyện đan thuật thập phần nổi danh. Ha ha! Tần cô nương luyện đan thuật độc nhất vô nhị trong tuyệt trần cung ta không hề thiếu dược liệu quý hiếm còn có rất nhiều đan phương hiếm thấy không biết tần cô nương có hứng thú gia nhập tuyệt trần cung ta. Lấy thiên phú của tần cô nương, chỉ cần đến tuyệt trần cung thêm một thời gian nữa, nhất định có thể luyện ra đan dược phẩm dai rất cao. Luyện đan phẩm dai càng cao, phế đan càng nhiều, tiêu hao dược liệu cũng càng nhiều nếu không có tài lực hùng hậu duy trì, còn có phương đan phẩm dai cao phẩm chân quý. Nếu muốn ở trên con đường luyện đan thuật tiến thêm một bước, cho dù thiên phu tốt, cũng khó có thể tiến thêm. vu trưởng Lão khiếp sợ nhìn thanh vân trưởng Lão. Không nghĩ tới thiên phú của tần cô nương làm cho một nơi thu đồ đệ cực kỳ hà khắc như tuyệt trần cung cũng động tâm. Bất quá! Nếu tần cô nương thật sự vào tuyệt trần cung đây thật sự là một kiện sự tình vô cùng tốt. Ánh mắt hai người đều gắt gao khóa ở trên mặt tần lạc y không bung tha chút khắc thường nào trên mặt nàng. Trên mặt tần lạc y gì thản nhiên lại không hề động tâm gia nhập tuyệt trần cung nổi danh như vậy, người khác có lẽ sẽ kích động mừng như điên bất quá nàng sẽ không. Phải biết rằng lúc trước khi xuyên tới đây nàng đã có thể luyện chế ra gia thập giai đan dược. Đi vào đại lục linh lực dư thừa này chuyện tình quan trọng nàng muốn làm nhất, chính là không ngừng tu luyện, để cao tu vi luyện đan thuật có thể tính sau. Cười lác lác đầu, đối với Thanh Vân Đại Sư nói, Nguyên Lai Tiền Bối là người trong tuyệt trần cung đa tạ tiền bối nâng đỡ. Đáng tiếc sở quốc cách tuyệt trần cung qua xa, vạn bồi muốn hầu hạ dưới gối phụ mẫu không thể đi đến địa phương xa xôi như vậy. Vũ trưởng lão trừng lớn mắt, cằm đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất tần cô nương cư nhiên không đồng ý. Đây chính là chuyện tốt mà người trong thiên hạ, đặc biệt luyện đan sư tha thiết ước mơ à. Nàng cư nhiên nhẹ nhàng cự tuyệt. Thật đáng tiếc. Nghĩ đến nàng cứu thiếu chủ nhà mình nên không coi nàng là ngoại nhân sợ nàng bỏ qua cơ hội khó có được này có chút vội vàng hẽ miệng định quên đủ. Thanh vân đại sư nâng tay ngăn trở hắn cô nương trước mắt này nói cái gì mà hầu hạ dưới gối phụ mẫu hay tuyệt trần cung quá xa xôi, hắn tự nhiên không tin. Nàng bất quá chỉ dùng đến lý do này để cự tuyệt chính mình mà thôi trong mắt rất nhanh hiện lên một chút buồn bã. Một khi đã như vậy là do ta lo lắng không chu toàn, bất quá tần cô nương về sau nếu có rảnh, tùy thời có thể đến tuyệt trần cung ta, sư minh của ta cũng cực thích luyện đan Hơn nữa có thể luyện chế ra thất giai đăng dược, đến lúc đó cô nương đến đây, tin tưởng sư huynh ta sẽ thật cao hứng vì không ai có thể cùng hắn thảo luận luyện đăng thuật. Nói xong, hắn sảng khoái xuất ra một khối ngọc bài xanh biếc, đưa tới trên tay tần lạc y y ở mặt trên có ba chữ rồng bay phượng múa tuyệt trần cung. Cô nương chỉ cần có khối ngọc bài này liền có thể thông suốt tiến vào tuyệt trần cung. Lần này tần lạc y không tiếp tục cự tuyệt, sảng khoái nhận lấy, ý cười trong suốt nói. Có rảnh ta nhất định sẽ đến tuyệt trần cung bái phòng các vị đại sư. Khối ngọc bài này vừa thấy liền biết không đơn giản trong mắt mọi người trong phòng đều hiện lên thần sắc hâm mộ, nàng cũng không có bỏ qua. Dịch cô vân đi đến cầm trên tay một sốc ngân phiếu thật dài. Vũ trưởng lao đưa tay tiếp nhận, sau đó tự mình đưa tới trong tay tần lạc y hề cười nói, Tần cô nương, 100 vạn lượng ngân phiếu này, thật sự bất thành tính ý, cảm tạ cô nương đã cứu mạng thiếu chủ nhà chúng ta. Thỉnh cô nương nhận lấy. Tần lạc y ghi như mi tâm, không tiếp nhận kéo khóe môi mỉm cười nói. Lúc trước đã nói tốt lắm, ta chỉ thu phí dược liệu luyện chế đan dược năm vạn lượng là đủ rồi. Này quá nhiều. Ta cũng không phải là người nói chuyện không giữ chữ tín. Cầm ngọc giản của, còn thu ngân lượng đan dược của người ta loại chuyện này, nàng làm không được. Hơn nữa xem bộ dáng mấy người hùng sắt không tha ngày đó liền biết khối ngọc giản kia cực kỳ trân quý. Ban đầu vua trưởng lão cũng không chuẩn bị cấp nhiều như vậy 100 vạn lượng ngân phiếu nếu là luyện đan sư khác, hoàn toàn có thể mua được thất dai xích hỏa đan cùng lục dai dung cốt đan. Bất quá hôm nay nhìn đến tần lạc easy tuổi nhỏ hơn nữa thật sự trong vòng 2 ngày đúng lúc đem luyện ra hai loại đan dược đưa tới, hắn liền cải biến chủ ý. Tuy rằng trăm vạn lượng có thể mua trở về loại đan dược đồng dạng, nhưng trong vòng 2 ngày thời gian ngắn như vậy, bọn họ làm không được. Cứu được tính mạng thiếu chủ bọn họ kịp lúc, bọn họ nên thâm tạ Hơn nữa thiên phú luyện đan của tần lạc y gì thật sự có chút làm cho người ta sợ hai than. Ngay cả thanh vân đại sư cư nhiên đều động tâm mời chào giản ra bọn họ thứ không thiếu nhất chính là bạc. Thừa dịp cơ hội này cùng cô nương này đánh quan hệ tốt hẳn sẽ không có chỗ hỏng. Nhìn vu trưởng lão bộ ráng thành khẩn dị thường, tần lạc y gì bật cười, nâng tay tiếp nhận ngân phiếu. vu trưởng lão trong lòng buông lỏng, vẻ mặt ý cười Bắt quá một lát ý cười kia trong nháy mắt lại sương sở. Bởi vì sau khi tần lạc y tiếp nhận ngân phiếu, vạn lượng ngân phiếu mở ra, nàng chỉ lấy đủ 5 vạn lượng liền đem số dư đặt lại trên bàn. Thần cô nương mở miệng còn muốn khuyên nàng nhận lấy. Tần lạc y nhìn hắn hài hước cười nói, 5 vạn lượng ngân phiếu là đủ rồi, chẳng lẽ tiền bối muốn để cho ta làm người nói chuyện không giữ chữ tín. Hoặc là trong lòng các người luyến tiếp ngọc giản muốn cho ta ngân lượng. Làm cho ta chủ động trả lại ngọc giản lúc trước ta cũng có nói khối ngọc giản kia ta vô luận như thế nào cũng muốn có. Không phải, thần cô nương hiểu lầm. Ngọc giản cô nương cứ việc cầm đi chính là. vu trưởng lão gặp tần lạc y thì nói như thế, trong lòng ngảy dựng vội vàng giải thích nói. Tần lạc y thì đứng lên, vừa lòng gật gật đầu, nếu như vậy, ta an tâm cáo tử. Tiếng nói vừa rước, hướng tới hắn cùng thanh vân đại sư gật gật đầu. Tao nhã xoay người đi ra khỏi nội thất quanh co khúc hiểu y phục xanh nhạc, theo động tác nàng đi, ở không chung vẽ ra độ còn xinh đẹp. Mấy người hùng sát vội vàng đưa tiễn, vụ trưởng lão cùng thanh vân đại sư cũng đi theo ra, cho dù nàng tuổi nhỏ, trên người lại không có linh lực, nhưng có thể luyện ra thất dai đăng dược, cũng không phải là người bọn họ có thể chậm trễ. Như mới vừa rồi ra đến đại môn, tần lạc y quay lại hướng bọn họ cáo từ lần nữa. Tất cả mọi người đều là lão nhân thành tinh, cực kỳ thông thấu nhân tâm, thấy thế, liền hiểu được tần cô nương không muốn để cho người khác biết được chỗ ở chính mình, biết điều liền dừng cước bộ lại. Non nửa canh giờ, tần lạc y đi về tới bên ngoài vương phủ, đang muốn từ chỗ cũ lặng lẽ trở lại ánh tuyết viên liền thấy mấy đạo thân ảnh thon dài đột nhiên từ phía sau một cây đại thụ đi ra. Tần lạc y dì hơi hơi meo mắt lại đánh giá đứng ở phía trước là một nam tử trẻ tuổi. Một thân cẩm bào huyền sắc cám văn, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tuấn Mỹ môi mỏng như cánh hoa nhẹ nhàng miếm chặt, trong mắt mang theo một chút y cười thản nhiên khó lường Lúc này đã gần đến hoàng hôn, trường bào huyền sắc hòa tan trong ánh chiều, tăng thêm ba phần tà mị thần bí. Gió nhẹ phất qua, tay háo bay bay, thật sự là nói không nên lời phong lưu tuấn tú, nói không rõ tiêu sái tuân quý. Người tới đúng là thái tử sở quốc sở giật phong. ở phía sau hắn Còn có hai nam tử trẻ tuổi cầm kiếm đi theo tuổi tác khoảng 20 năm 26 tuổi khuôn mặt thanh tú vững vàng bình tĩnh, trên người ẩn ẩn tản ra một cỗ hơi thở linh lực cương đại. Tân lạc y gì trong lòng vừa đậu. Thoạt nhìn hai người này hẳn là hộ vệ của hắn chỉ là không biết hôm nay hắn đến tìm nàng có chuyện gì, cư nhiên còn dẫn theo người đến. Ở thời điểm nàng đánh giá sở giật phong khóe môi sở giật phong gợi lên ánh mắt hơi tà tứ khó lường cũng đang đánh giá nàng. Hẽ ra khuôn mặt nhỏ nhắn có gần 2 3 đều ẩn dưới khăn lũi trắng nhìn như mỏng manh nhưng kỳ thực làm cho người ta không thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy được chân diện mục dưới lớp khăn. Lộ ra bên ngoài khăn lũi trắng là cái chán chân bóng no đủ, một đôi phượng mâu thanh lệ liễm diễm, ẩn chứa một cố lanh khí trong trẻo lạnh lùng bệ nghệ thiên hạ, một đầu tóc đen nhánh tinh tế đơn giản vơ gọn sau đầu có lẽ bởi vì ngồi trên người đại hát chạy băng băng trên đường, bị gió thổi, sợi tóc kia có vẻ hơi chút h Ý phục xanh nhạt nhẹ nhàng phiêu giật mặt trên tinh xảo thiết kế vừa người phát họa ra dáng người hứng thú hoàn mỹ của nàng, quả nhiên là phong tình và chủng dẫn người vô hạn mơ màng. Trong ánh mắt tà tứ sâu thẳm của sở giật phong xẹt qua một chút nóng dự cẩn dưới lớp y dì phục kia là phong cảnh mê người như thế nào, không người nào so với hắn rõ ràng hơn. Đi lên trước vài bước, đứng ở trước mặt tần lạc Ý cười nhìn nàng nói, Ý dì nhi, không hảo hảo ngốc ở vương phủ. Ngươi lại chạy loạn đi nơi nào đi dạo. Trong thanh âm mang theo một kia ôn nhu ngay cả chính mình đều không nhận thấy được. Hai nam tử đứng ở phía sau cách xa hắn vài bước nghe vậy trong mắt hiện lên một chút dị sắc dư quang khóe mắt không tự chủ được dừng trên người tần lạc y dì hề. Thái tử điện hạ hôm nay đột nhiên mang theo bọn họ đến Vương phủ đã làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi mà đến Vương phủ tìm người. Tự nhiên chính là tam tiểu thư vương phủ xưa nay xú danh bên ngoài hơn nữa tần lạc y, y lại là tam hoàng tử phi tương lai, càng làm cho bọn họ kinh ngạc. Tân lạc y, y mỉm cười nhìn hắn, vẻ mặt hơi có chút cổ quái. Nghĩ đến lần trước hắn bỏ lại lời nó sẽ phụ trách, trong lòng cười nhạt phượng mâu liệm diễm sáng ngời chợt lué rồi biến mất, khẽ nết cầm nói, ta không ở tại vương phủ hảo hảo ngốc, ra bên ngoài chạy loạn. Chúng ta cũng đều như vậy nếu ngươi không nơi nơi chạy loạn. Như thế nào lại biết ta ra khỏi vương phủ Phượng mâu trong suốt trong thanh âm thanh thúy dễ nghe mang theo trêu trọc Làm cho sở giật phong vẫn luôn nhìn nàng đột nhiên cảm thấy nội tâm một trận ngứa tựa Như có một con mèo nhỏ đem móng bước nhẹ nhàng gãi chính mình Nếu không phải hai người mạc phong cùng cung ly còn đi theo bên cạnh hắn Chỉ sợ sẽ trực tiếp đem nữ tử làm cho nội tâm hắn khó nhịn kéo vào trong lòng Hảo hảo thân mật một phen khỏe miệng nghiền ngâm ý cười ghé sắt vào bên thai của nàng hạ giọng mị hoặc nói nhi Ta cũng không nơi nơi chạy loạn là ta cô y đến Vương phủ tìm ngươi, nào biết ngươi lại chạy ra bên ngoài tiêu dao. Hai canh giờ trước, khi hắn ngẫu nhiên nghe được thị vệ phủ thái tử Lơ đãng nói chất nữ mạnh uyển tình của thái hậu hôm nay đi đến núi Nguyệt Vụ, bị đàn biến dị xích túc phong trên núi Nguyệt Vũ trích, đi theo còn có Vân tiểu thư phủ thừa tướng cùng tiểu thư trấn Nam Vương phủ, trong lòng nóng như đốt, rốt cuộc đứng ngồi không yên. Có chút mạc danh kỳ diệu mang theo mạc phong cùng cung ly thẳng đến Vương phủ. Thấy trấn Nam Vương Tần Lăng Vân, chịu đựng trong lòng lo lắng nói bóng nói gió một phen, biết Tần Lạc Y không bị thương, người bị trích là thứ nữ Tần Lạc Hàn, khoảng tâm tư luôn treo lơ lửng lúc này mới thả xuống dưới. Tần Lạc Y gì trong lòng nhảy dựng lỗ tai tinh xảo không thể ức chế được có chút nóng lên, bởi vì dựa vào quá thân cận đứng bên cạnh nam tử cao lớn nói chuyện hơi thở nóng rực liền phất suy trên lỗ tai trên cổ của nàng. Long tiên hương trên người dễ ngửi, cũng theo chóp mũi trôi vào âm thầm thấp dọng nguyện rùa một tiếng. Thân mình không giấu vết giật giật, sau đó rất nhanh từ trên người đại hát ngảy xuống, rời khỏi hơi thở cường đại của sở giật phong vây quanh nhíu chặt mi tâm trừng mắt nhìn hắn, mặt lạnh lùng có chút không kiên nhẫn nói, ngươi tìm ta. Không có việc gì ngươi tìm ta làm cái gì ta nhớ rõ, chúng ta dường như không quen thuộc đi. Hốn hồ, ngươi cũng biết ta đã có vị hôn phu không thể cùng nam tử xa lạ khác quá thân cận, bị người biết đến sẽ không tốt lắm. Sở giật phong nghe vậy khí huyết trong lồng ngực đột nhiên quay cuồng lợi hại trên sắc mặt ý cười thu liêm đi, trở nên cực độ khó coi ánh mắt, tà tứ nhìn nàng cũng trở nên sắc bén dị thường, một cỗ hàn khí lạnh như băng từ trên người phát ra làm cho người ta sợ hãi, sau một lát, mới khẽ mở môi mỏng nói, chúng ta không quen thuộc. Người còn có vị hôn phu ha ha tần lạc ý gì ngươi hiện tại nhớ đến ngươi còn có vị hôn phu ngựa không biết là đã quá muộn sao. Nói đến ba chữ vị hôn phu đều có chút nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần nghĩ đến bọn họ đã làm một chuyện thân mật, nàng lại còn nhớ thương vị hôn phu thân đệ đệ chính mình liền cảm thấy một cỗ hỏa khí đột nhiên xông ra rõ ràng lần trước hắn còn tự mình hỏi qua nàng, nàng nói quyết sẽ không hối hận, hiện tại bất quá mới trôi qua ít ngày mà thôi nàng cư nhiên liền đem ba chữ vị hôn phu treo trên miệng. Tân Lạc Ilya nhìn bộ dáng hắn nghiến, răng, nghiến lợi, trong lòng rùng mình, không khỏi cười gượng hai tiếng, lùi lại hai bước khách khăn che mặt sờ sờ mũi, hát hát, không muộn, không muộn. Ngươi vẫn nên nhanh rời khỏi nơi này đi, nếu như bị người phát hiện sẽ không tốt. sở giật phong hung ác nham hiểm cười, lại lần nữa hướng nàng tới gần, túi người gắt gao nhìn chầm chầm nàng nói, đã biết liền biết đi, có cái gì không tốt. Với lúc chuyện tình chúng ta cũng nên cùng phụ thân ngươi hảo hảo nói, tính từ lần trước đến bây giờ cũng đã hơn một tháng, nói không chừng trong bụng ngươi đã có con của chúng ta nếu thực sự như vậy, Nên nhanh lên chọn một ngày tốt, đem sự tình chúng ta làm mới thỏa đáng. Mang thai. Chọn một ngày tốt đem sự tình làm. Sẽ không phải là ý tứ như nàng nghĩ đi. Tần lạc ý nghĩa ngốc lăng. Nguyên bản còn tưởng rằng, tần lăng vân tu vi cường đại, đã là võ thánh cao nhất. Tam hoàng tử sở giật tu cực kỳ được thánh sủng. Quyền khuynh thiên hạ mặc kệ hắn là người nào có bối cảnh đằng sau ra sao hai người kia. Hắn như thế nào cũng phải cố kỵ vài phần. Nói không chừng cẩn thận suy nghĩ sẽ không vì nàng là một số nữ nhân, mà đắc tội hai đại thế lực kêu cẩn thận ngẫm lại sẽ dừng tay, không đến tìm nàng, nàng cũng vui vẻ thanh tĩnh. Nào biết phản ứng của nam nhân này cư nhiên cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Lần này đến phiên nàng âm thầm cắn răng. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì ta không có đứa nhỏ. Ta cũng sẽ không cùng ngươi ngươi lần trước nói muốn phụ trách, sẽ không muốn thú ta đi. Tần lạc y dì mở to phượng mâu trừng mắt nhìn hắn giận dữ nói, sở giật phong câu môi cười, trong mắt có lanh ý chợt lué mà qua, đương nhiên, ngươi đã là người của ta, ta không thú ngươi, ai thú ngươi. Tần lạc y dì chắn nản, trừng mắt nhìn khuôn mặt trắng non đột nhiên lộ ra vài phần biểu tình buồn bã, cực kỳ mất mắt nói, công tử lần trước ở thời điểm lạc y dì nguy năn đã đưa tay giúp đỡ, lạc y dì phi thường cảm kích công tử, nhưng là lạc y dì tự biết chính mình tư sắc thô bỉ. Trên mặt lại trưởng thành xấu xí. Nâng tay sờ mặt mình, thở dài buông tay, làm như phi thường khổ sở bình thường nói, Lạc Y Điề biết, chính mình không xứng với công tử. Công tử không cần vì sự tình đã xảy ra với Lạc Y Điề, mà muốn thú Lạc Y Điề như vậy, về sau công tử nhất định sẽ trở thành trò cười cho người khác. Miệng nói chuyện ở chỗ sâu nhất trong phượng mô, đã có quang mang lệnh như băng chợt lóe mà qua. Âm thầm suy nghĩ, nam nhân này vì cái gì nhất định phải thú nàng. Từ khi nàng xuyên đến đây liền biết khuôn mặt này mới sinh đã nổi lên nhiều vết mần đỏ. Nói thực ra, chỉ sợ câu không dậy nổi hứng thú của một nam nhân bình thường. Hú hồ nam tử này bộ dạng không kém thậm chí có thể nói là phong lưu tuấn mị hiếm thấy. Đặc biệt khí chất toàn thân kia, dơ tay nhấc chân đều không nói hết tao nhã cùng tiêu sái điều này chứng minh. Nam tử này thân phận tất nhiên không đơn giản. Nếu không phải vì nàng vậy chỉ có một khả năng, hắn hướng về phía phụ thân nàng đi. Thân phận chấn Nam vương tu vi võ thánh vì được cùng hắn nhắc lên quan hệ, chỉ sợ là có người sẽ nghĩ mọi biện pháp, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cho dù trong lòng nàng nghĩ như thế nhưng trực giác lại nói cho nàng biết, nam tử trước mắt không phải loại người không từ thủ đoạn như vậy vốn chi nàng đã co hôn ước, mà đối tượng hôn ước là tam hoàng tử đương triều. Cho dù phụ thân của nàng quý vì chấn Nam vương nhưng chỉ là chấn Nam vương sợ quốc. Thiên hạ to lớn nơi nơi đều là vương thổ vì cùng trấn nam vương nhấc lên quan hệ lại đắc tội hoàng gia một khoản này tính như thế nào cũng không có lời. Nhắc bí môi, thật sự không nghĩ ra hắn có mục đích gì. Sở giật phong híp mắt lại nhìn nàng, mâu Quang nhìn như ổn nhuận, kỳ thực sắc bén, sau một lát khỏe môi gợi lên một chút y cười tựa tiếu phi tiếu, nâng tay xoa mặt nàng cười. Tần lạc y trong lòng nhảy dựng, hầu nghi nhìn hắn. Ngay tại thời điểm nàng lo lắng hắn sẽ đem cái khăn che mặt trên mặt chính mình kéo xuống, tay hắn lại đột nhiên rời đi, dừng ở trên cánh tay nàng. Hơi hơi ra sức, một tay kéo lấy nàng vào trong lòng chính mình vuốt nhẹ mái tóc đen nóng trên đầu nàng. Ôn vô cùng nói, nguyên lai là y nhi lo lắng ta à ha ha, xem ra là ta hiểu lầm y nhi yên tâm, không ai dám chê cười chúng ta. Xứng hay không xứng với ta, người khác nói không tính, ta nói mới tính. Mạc Phong cùng cung ly đi theo hắn cùng đến, nhìn đến thái tử điện hạ cư nhiên đem tần lạc y, y nổi danh số nữ nhân ôm vào trong ngực, còn thập phần ôn nhu ở bên thai nàng lặng lẽ nói không thể tin chừng lớn mắt mở lớn miệng cầm đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, khóe môi không nhịn được co rút. Sau một lát, hai người mới tìm lại một tia bình tĩnh, nhìn nhau, đều ở trong mắt lẫn nhau thấy được một tia ngưng trọng khắc thường cùng lo lắng thân hình vừa động. Hai người rất nhanh bay ra xa đưa mắt nhìn chăm chú vào chung quanh, phòng ngừa có người lại đây. Tần lạc y gì bị hắn ép buộc ôm vào ngực trong phượng mâu đen nhánh ẩn ẩn lập lòe ánh lửa cực nóng, trứng mắt hắn. Sở giật phong thấy bộ dáng nàng đáng yêu giận mà không dám nói gì, ý cười trong mắt càng đậm, đáy mắt còn có một tia khát vọng khác thường dư quang khỏe mắt nhìn đến cung ly bọn họ đã thối lui liền đem tần lạc ý, ý càng ôm chặt hơn môi mỏng hoàn mỹ tiến lại gần không chút do dự ở trên cái trán tuyết trắng chân bóng của nàng ấn xuống một nụ hôn nhẹ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của nàng, hắn đã nghĩ làm như vậy sợ làm sợ nàng, hắn mới cố nén đến bây giờ khuôn mặt kia, rõ ràng không xinh đẹp trong phủ thái tử hay bên trong hoàng cung những nữ tử so với nàng càng xinh đẹp hơn, nhưng một tháng trôi qua, hắn lại thường xuyên lơ đáng nhớ tới nàng. Tân lạc y di trận to mắt trong lòng càng thêm giật mình, hắn biết rõ gương mặt chính mình lại còn hôn xuống. Chẳng lẽ hắn thật sự không cảm thấy ghê tởm khó coi sao Trong lòng có một tia cảm giác khác thường đột nhiên sung lên Nhấp mí môi, âm thầm nuốt xuống một ngụm nước miếng Nhìn đến hắn lại nâng tay hướng trên mặt chính mình sờ soạn Giống như muốn tởi bỏ khăn lũi trắng trên mặt chính mình xuống nghiêng đầu qua một bên Vội la lên, không cần Tay sở giật phong sở trên khăn che mặt của nàng liền dừng lại Sâu sắc nhận ra khẩn trương trong mắt nàng nhớ đến những lời đồn trong kinh thành Trong lòng không tự chủ được nổi lên nồng đậm chịu mến, y y nhi để cho ta hảo hảo nhìn xem ngươi. Thanh âm ôn nhu làm cho trong lòng tần lạc y y đột nhiên đập lỡ một nhịp. Nếu cầm trừng hắn liếc mắt một cái trong bực tức mang theo một tia hờn dối, có cái gì để mắt? Không được xem. Một phen hất bàn tay hắn tử trên mặt chính mình xuống. Sở giật phong thấy thế, cười lên tiếng, Hảo, không xem bất quá, y y nhi chúng ta sớm hay muộn sẽ thành thân. Đến lúc đó chẳng lẽ ngươi còn không cho ta xem. Ánh mắt tần lạc y gì xuống, không cho là đúng hử nhẹ một tiếng. Nhìn đến cánh tay hắn đặt trên lưng ôm gắt gao chính mình suy xét con lên châm cho hắn một châm giống như đoan mục trưởng thanh hay không. Lại nghĩ đến hắn không giống đoan mục trưởng thành, không biết chi tiết chính mình nếu thật sự đem hắn chọc cho xù lông, còn không biết sinh ra thêm sự tình gì nữa. Còn có hai nam tử xa xa toàn nâng cao tinh thần để phòng kia nghĩ tới nghĩ lui chỉ phải buông thao ý định. Vì hôn phu trên danh nghĩa của nàng là Tam Hoàng tử, lại do Hoàng đế tứ hôn. Hơn một tháng đến đây, nàng suy nghĩ cũng đã lâu, nhưng đến bây giờ cũng không nghĩ ra một biện pháp tốt đến. Muốn thú nàng hắn cũng phải có bản lĩnh hơn Tam Hoàng tử. Được rồi, cho dù hắn thần thông quảng đại bản lĩnh hơn Tam Hoàng tử nhưng người nàng không thương, ai cũng đừng nghĩ ép buộc nàng gả. Nàng biết có một loại thuốc có thể cho người ta tạm thời giả chết được bất quá nếu không đến thời khắc cuối cùng nàng cũng không nghĩ dùng đến. Xuyên qua đến thế giới xa lạ, bị bắt rời đi tình cảm thân nhân chân thành trước kia, mỗi khi nghĩ lại, trong lòng nàng liền khó chịu đến cực điểm. Tạm như yên cùng Tần Lăng Vân là một đôi phụ mẫu tốt, đối với nàng thật sự tốt lắm, nàng không nghĩ mất đi thân tình duy nhất ở dị thế này. Nếu thật sự giả chết sau đó rời đi về sau nàng sẽ không thể quang minh chính đại trở lại vương phủ thăm bọn họ Tuy rằng bọn họ đối với nàng tốt là vì chính mình là nữ nhi bọn họ Nhưng bọn họ lại không biết linh hồn trong thân thể này Đã thay đổi một người khác nhưng cho dù như thế nàng cũng không muốn buông tha Sở giật phong nhìn ánh mắt nàng rũ xuống Đột nhiên nhìn chầm chầm bụng của nàng nghi hoặc nói Ngươi thật sự không hoài thai Tân lạc y gì lưng cứng đở Ngẳng đầu lên trừng mắt nhìn hắn một cái đương nhiên Sở giậ phong ghé sát vào thai nàng nói ngươi như thế nào lại khẳng định như vậy Nếu mang thai, hiện tại cũng mới hơn một tháng ngươi sẽ không có cảm giác, như vậy tốt lắm ta trước tìm người tới xem cho ngươi Tân Lạc yể vừa tức giận vừa buồn cười, cắn chặn rằng ta liết hắn một cái, ta nói không có là không có, không cần tìm người nhìn thân thể của ta ta tự mình rõ ràng. nàng đương nhiên sẽ không hỏi thaiân là mộtư tu, từ ngày đó bọn họ chia tay, Nàng thường dùng bí pháp đem tinh dịch trong cơ thể sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, nên căn bản sẽ không thụ thai. Sở giật phong vẫn không quá tin tưởng, hầu nghi nhìn nàng nói, người như thế nào khẳng định như vậy? Tần lạc y gì hư lạnh một tiếng, nói, ta đương nhiên khẳng định nguyệt sự của ta hai ngày trước mới có. Sở giật phong không dự đoán được tần lạc y gì sẽ nói trực tiếp như thế ánh sáng trong mắt chợt lẻ rồi biến mất lập tức hiện lên ý cười ý vị thâm trường nhìn nàng chăm chú nói. Nguyên lai like là như vậy A không quan hệ, đó là thời gian chúng ta ở cùng một chỗ quá ít, chờ sau khi chúng ta thành thần, ta sẽ nỗ lực hơn. Hiện tại không có cũng tốt. Tân lạc y kìa chắn nản. Trên bành thai hiện lên đỏ hưởng khắc thường, bất quá kia không phải đỏ bừng vì e hẹn mà là bị nam nhân tự quyết định này làm cho sinh khí, nhấc chân dùng sức đạp hắn một cước. Sở giật phong dưới chân vừa động liền tránh đi, nhìn nàng bộ dáng tức giận không thôi. Cuối cùng buông cánh tay đặt trên lưng đang ôm nàng ra hai tay đặt ở sau người, ánh mắt cực nóng chăm chú vào nàng. Sở giật phong tên của ta, y, y nhi ngươi về sau có thể bảo ta là Phong. Sở giật phong tên này có chút quen thuộc, tần lạc y, y giật mình, đột nhiên linh quang trong đầu trận lõe. Sở giật tu, sở giật phong kia sở giật phong không phải là tục danh của đường kim thái tử sao. Ngồi trên nguyện thắp trong ánh tuyết viên tần lạc Y-đi-a môi mỏng khẽ nhết. Mặt cười trầm ngưng bàn tay chống cầm nhìn chầm chầm bóng đêm nồng đậm ngoài cửa sổ tâm tư chăm chuyện Sở giật phong. Không nghĩ tới hắn cư nhiên là thái tử sở quốc. Vận khí của nàng cũng không tránh khỏi có điểm thật quá tốt đi cái loại thời điểm này. Tuy tiện kéo một người cũng có thể kéo thái tử một quốc gia. Khoe môi hiện lên một chút ý cười tự dê Mâu quang lập tức trở nên càng thêm thông trầm. Nói cho nàng tên của hắn còn một lần lại một lần đến tìm nàng. Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn thú nàng? Chẳng qua mấy lần chi hoan, nàng khi nào thì có mị lực lớn như vậy? Nàng chính là quận chúa Trấn Nam Vương Phủ, Hoàng thượng miệng vàng lời Ngọc Tứ hôn cho Tam Hoàng tử là nữ nhân của đệ đệ hắn. Bọn họ trong lúc đó có chuyện tình ra thịt chi thân nếu bị người biết được ca ca cường đoạt nữ nhân của đệ đệ chỉ riêng nước miếng dân chúng thôi cũng có thể đem hắn dìm chết đối. Bị ngự xử buộc tội sẽ làm hắn ngay cả ngôi vị thái tử đều không bảo đảm. Người hơi chút có điểm đầu góc làm ra loại chuyện này cũng không phải nên tận lực che giấu sao. Hắn lại lặp đi lặp lại nhiều lần đi vào vương phủ, còn nói muốn phụ trách, muốn thú nàng. Nam nhân này, nàng càng ngày càng nhìn không thấu, nhìn như phong lưu tiêu sái, tả tứ tao nhã nhưng nàng biết hắn không phải như vậy. Hoàng hậu sở quốc sớm thể sau vẫn không lập hậu, chủ trì sự vị hậu cung là mẫu phi của tam hoàng tử Hiển quý phi vẫn luôn được hoàng thượng sùng ái mẫu thân thái tử chính là diêu hoàng hậu sớm thể có thể ở trong hoàng cung cái loại địa phương ăn thịt người không nhà xương này trụ lại, mười mấy năm qua mặc kệ Hiển quý phi được sủng ái như thế nào tam hoàng tử nổi bật càng sâu ra sao, cũng chưa từng dao động đến ngôi vị thái tử của hắn nàng cũng không tin tưởng, nam nhân này thoạt nhìn đơn giản như vẻ ngoài vậy. Xoa nhẹ gương mặt đã gỡ khăn che mặt xuống thời điểm lúc trước hắn nhìn đến chính mình đọc trên mặt nàng còn chưa được giải, nàng cũng không tin bộ dáng nổi đầy mẩn đỏ kia có thể làm cho hắn vừa gặp đã thương. Sau đó không phải nàng không thú. Không vì Mỹ mạo vì một nữ tử gặp mặt qua vài lần cùng Tam Hoàng tử đối nghịch, đối với hắn không có chỗ nào tốt khả năng duy nhất chỉ còn lại phụ thân của nàng Tần Lăng Vân. Tần Lăng Vân tu vi cường đại, càng kiêm chiến tranh lần này thắng lợi, ở sở quốc đã có Mỹ danh có chiến thần chiếu theo nàng suy đoán, sở giật phong sợ Tam Hoàng tử cùng chấn Nam Vương Phủ liên hôn thành công thế lực Tam Hoàng tử càng lớn hơn nữa, địa vị chính mình không xong đi. Càng nghĩ càng có khả năng quang mang trong mắt hơi mê dần dần trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng. Sáng sớm ngày hôm sau, tân lạc y y rời giường rửa mặt trải đầu xong việc đầu tiên làm chính là mang theo hai nha đầu bên người liễu nhi cùng hạnh nhi đi thấm hương viên vấn an vị hảo tỷ tỷ bị biến dị xích túc phong trích kia. Còn chưa đến gần thấm hương viên, liền nhìn đến nha đầu bà tử trong viên lùi tới xuyên qua không ngừng, còn có thanh âm nhị phu nhân chu mai phẫn nộ bén nhọn khiển trách. Tần Lạc y gì trong lòng cười lạnh không thôi. Không để cho người khác thông báo, lập tức đi vào bên trong khuê phòng Tần Lạc Hàn. Hàn nhi, người đừng dọa nương A. Nhị phu nhân Chu Mai ngồi bên giường Tần Lạc Hàn, hai tròng mắt vừa hồng lại xưng, đau lòng không thôi vướt tay nữ nhi. Một bên an ủi nàng một bên hướng về phía nhóm nha đầu bà tử đứng thẳng trong phòng giống to. Vương ra đâu? Còn không mau đi thỉnh vương ra. Các ngươi một cái hai cái đều là người chết à. Không thấy được nhị tiểu thư đang khó chịu sao, đều đứng ở trong này làm cái gì. Nữ nhi của ta nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha cho các ngươi. Đầu tóc hốn độn trên y ghi phục toàn là nếp nhăn bộ dáng hung ác điên cuồng Làm sao còn có một tia kiểu mị cao quý như ngày thường, thập phần giống phụ nhân tranh chua ngoài phố phường, làm cho người ta chán ghét. Tần lạc y ghi môi một cái, ánh mắt nhìn về phía tần lạc hàn nằm ở trên giường. Tay chân tần lạc hàn vẫn đang bị trói Miệng nhét khăn trắng, hai mắt màu đỏ dữ tợn, tóc tán loạn, trên mặt bọc mảnh vải trắng thật dày tròn trịa giống như lầu heo, toàn bộ thân mình bởi vì ngứa đến thực tâm thực cốt mà lăn lộn ở trên giường thống khổ quay cùng dãy rua, tuy rằng biết hầu bị ngăn chặn nhưng thỉnh thoảng vẫn phát ra thanh mô ô. Trong mắt tần lạc y di hiện lên một chút ánh sáng trách không được đêm qua thành tĩnh như vậy, nguyên lai miệng vẫn bị nhét khăn à. Xem ra Chu Mai này cũng có chút đầu vóc sợ tiếng kêu nữ nhi chính mình quá dọa người đánh mất thể diện nhị tiểu thư vương phủ Nha đầu bà tử bị Chu Mai khiển trách một chút trong lòng liền kinh hãi vội vã từ phòng trong lui ra ngoài thời điểm ở cửa, nhìn đến nàng, đều nhất tể không mình hành lễ. Quân chúa, Tân lạc y gật gật đầu, đi vào trong động tĩnh ngoài cửa kinh động đến nhị phu nhân Chu Mai, Chu Mai quay đầu. Nhìn đến tần lạc y y một thân y, y phục hồng nhạt trang điểm đến minh diễm tú lệ, trong mắt cơ hồ toát ra ánh lửa. Vì cái gì nàng rõ ràng cùng đi đến nguyệt vụ sơn bị biến dị xích túc phong trích cư nhiên lại là nữ nhi chính mình. Mà không phải số nữ nhân đáng chết bộ dạng không ra người này. Trong lòng giận dữ, trước mặt mọi người trong phòng, chỉ phải đứng dậy áp lực tràn ngập lửa giận hướng tới nàng hành lễ túi đầu xuống trong mắt lé ra ánh sáng oán độc. Tần lạc y y phất phất tay. Vội vàng tiêu sai đến bên người Tần Lạc Hàn, liên tục thân thiết hướng nàng hỏi, nhị tỷ tỷ đã tốt hơn chút nào chưa, tay chân như thế nào còn bị trói lại, xem này, cổ tay đều bị bầm tím, nếu tiếp tục trói lại như vậy bàn tay này chỉ sợ bị phế. vẻ mặt bộ dáng lo lắng, đưa tay ra muốn thởi dây thừng trên tay Tần Lạc Hàn xuống, hai mắt Tần Lạc Hàn màu đỏ, trong mắt lại tựa hồ không có tiêu cử, vẻ mặt cùng loạn. Chu Mai nhìn đến nàng muốn đưa tay cởi dây thường trên tay nữ nhi mình ra, cảm thấy kinh hãi, vội vàng nào tới, con chúa, không thể cởi trói, không thể cởi trói a." Tay tần Lạc Y Liề dừng lại, nhìn nhìn nàng lại nhìn nhìn Tân Lạc Hàn trên giường thống khổ không thôi nhíu mày nghi hoặc nói, "Như vậy không tốt đi, có nhiều nha đầu bà tử như vậy, còn có di nương ngươi tự mình ở trong phòng nhìn, vẫn nên cởi bỏ mới tốt, bằng không tay nhị tỷ tỷ phế đi sẽ không tốt lắm." Nói xong lại đưa tay lên Nhị phu nhân Chu Mai tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết Quỳ gối trước mặt nàng vội la lên Không thể cởi trói Quần chúa Không thể cởi trói à Thật ra độc biến dị xích túc phong quá lợi hại Ngày hôm qua ta nguyên bản muốn cởi trói ra Nhưng vừa mới cởi bỏ tay nhị tiểu thư liền đưa lên trên mặt chỗ tới Nguyên lai like ngày hôm qua sau khi tần lạc Hàn bị thương trở về a Tần lạc y trong lòng cười nhạt Trứng mắt nhìn Thở dài một hơi Thì ra là như vậy A Vì mặt nhị tỷ tỷ ta có thể hiểu được. Nghĩ nghĩ, lại nói, Chu Di nương ngày hôm qua dưới tỉnh thế cấp bách, là do ta phân phói nhân đem nhị tỉ tỉ trói lại, ngươi sẽ không trách ta đi. Sẽ không, sẽ không. Chu Mai âm thầm cắn răng, trên mặt lại bồi cười nói, lại nói tiếp ta còn phải cảm tạ quận chúa, nếu không phải quận chúa nghĩ ra biện pháp khuôn mặt của Hàn Nhi không biết sẽ bị hủy thành bộ dáng gì nữa. Tần lạc y nhìn miệng nàng nói lời dễ nghe đáy mắt lại rõ ràng giận dữ không cam lòng, nở nụ cười, di nương không giận ta là tốt rồi. Biến dị xích túc phong kia quá lợi hại dưới tình thế cấp bách không có cách nào mới đưa ra hạ sách này. Chu Mai lại lần nữa cắn răng nở nụ cười cảm tạ nàng. Khoe môi tần lạc y gì mỉm cười nhưng ánh sáng trong mắt lại lạnh lùng khó lường kêu hạnh nhi lấy ra tử ngọc cao đến. Tự mình đưa tới trên tay Chu Mai nơi này còn một chút Tử Ngọc Cao mặt nhị tỷ tỷ bị thương, dùng Tử Ngọc Cao là tốt nhất, lần trước ta bị thương trên trán nhờ dùng đến thuốc, nên một chút vết thương cũng không lưu lại. Trong mắt Chu Mai hiện lên thần sắc mừng như điên, khẩn cấp tiếp nhận, trong miệng liên tục nói: "Đa Tạ quận chúa, đa tạ quận chúa." Gắt gao nắm chặt trong tay, giống như nắm chặt bảo bối tuyệt thế bình thường. Tử Ngọc Cao là cực phẩm chữa thương mà chỉ có thần y quốc mới có ngay cả ngự ý thì hoàng cung đều điều chế không được. Ngày hôm qua nhìn vết cào trên mặt nữ nhi chảy máu đầm địa, nàng thiếu chút nữa điên rồi, cầu vương ra đi tìm tử ngọc cao lại biết được chỉ có trong tay tam hoàng tử cùng thái tử tử ngọc cao của tam hoàng tử một tháng trước đã đưa cho tần lạc ý thì hề, mà nghe nói thái tử cũng đã tặng người. Nàng gấp đến độ cuốn cuồng. Mấy ngày nay chính là thời gian trị liệu miệng vết thương tốt nhất, bỏ qua mấy ngày này, cho dù lấy đến tử ngọc cao. Chỉ sợ cũng sẽ lưu lại dấu vết. Nếu thực như vậy đời này của nữ nhi chính mình coi như bị vỉ. Tần lạc y gì lại dặn dò một phen, liền rời đi. Đi ra đại môn thấm hương viên khóe môi rốt cuộc nhịn không được gợi lên một chút tươi cười cực đạm. Chu Mai nàng cao hưng quá sớm. Sở giật tu đưa tới đây một lọ tử ngọc cao, nàng vẫn chưa dùng qua một lọ này, là sở giật phong lúc trước cấp. Nàng dùng hơn một tháng, bên trong sớm đã không còn bao nhiêu. Nhiều nhất đủ cho tần lạc hàn thoa 2-3 ngày mà thôi. Nàng cũng không phải là người tốt lấy ơn báo hoán, người khác khi dễ nàng, nàng còn lo lắng cố sức vì người khác tính toán. Hai mẫu nữ tần lạc hàn trước đối với nàng vô cùng tốt người sau lại đến người trước ngáng chân ở vương phủ thậm chí là bên trong toàn bộ kinh thành, danh tiếng cũng không nhỏ a Đáng tiếc đời trước chính mình không biết nhìn người, quá mức tín nhiệm các nàng, đem lòng lang dạ sói của các nàng xem thành chân tình, cuối cùng mất đi tính mạng. Sáng sớm Tần Lăng Vân đã vào cung chu mai phái người đi tìm hắn tự nhiên không tìm được tần lạc y gì bồi tạm như yên nói chuyện một lát liền trở về ánh tuyết viên. Buổi sáng tu luyện trong tu luyện thất gần 2 canh giờ sau khi ăn cơm xong liền xuất ra bản phù chú Bách Khoa toàn thư kia chậm rãi nghiên cứu. Về phân ngọc giảng, nàng hiện tại không có bao nhiêu linh lực, thần thức cũng thực mỏng manh, không thể tiến nhập vào xem nàng cũng không nội, trước đặt nó ở một bên đợi về sau chính mình cường đại rồi nhìn cũng không mượn. Khúc dạo đầu của bản phù chú Bách Khoa Toàn Thư giới thiệu phương pháp chế tác phù chú cơ bản nhất để chế tác phù chú cần phải có loại giấy chuyên dùng bút vẽ phù chú thuốc màu vẽ phù chú, còn lại là chu sa. Không thể dùng trang giấy cùng bút bình thường bởi vì trang giấy cùng bút bình thường không đủ để cố định linh lực không cho linh lực sói mòn. Loại giấy phù chú cùng bút phù chú được bán ra ở địa phương chuyên bán đồ vật chế tác phù chú chu sa vẽ phù chú cũng dễ tìm, chẳng qua thời điểm chế tác phù chú phải điều động linh lực toàn vận chuyển tập trung tinh thần ngưng tụ thành một cố linh lực, sau đó đem linh lực thẩm thấu tiến vào trong bút. Thời điểm vẽ phủ chú tự thân nhất định phải nắm giữ linh lực, làm cho linh lực xuyên thấu qua chu sa khắc lên mặt trên giấy phủ chú phủ chú giống như một cái lọ đem linh lực cố định sau đó phóng thích linh lực vào trong lọ Chế tác phủ chú thoạt nhìn đơn giản giống như luyện đan bình thường thiên phú cùng ngộ tính thiếu một thứ cũng không được. Nếu không khi vậy ra cũng chỉ là giấy phế mà thôi đặc biệt đối với việc khống chế linh lực chỉ một cái vô ý linh lực bị dao động liền thất bại. Tần lạc Easy đem tầm mắt từ trên bản phụ chú Bách Khoa Toàn Thư rời đi sắc mặt trở nên rất khó coi còn chưa bắt đầu chế tác phù chú, nàng liền biết chính mình không thành. Kinh mạch bế tắc, thể chất phế vật làm cho nàng căn bản không có biện pháp làm cho linh lực trong cơ thể vận hành thông suốt, sau đó từ ngòi bút thẩm thấu đi ra ngoài. Hai tay đặt tại bên người nắm chặt thành quyền sau một lát, chưa từ bỏ ý định lại tiếp tục mở những trang kế tiếp các trang sau đều là một ít phương pháp cụ thể chế tắc các loại phù chú. Tân lạc ý gì càng xem càng thất vọng thời điểm hứng thú rã rời mở nốt vài trang cuối cùng, đột nhiên trước mắt sáng ngời, có chút vội vàng đem bản phù chú lên nhìn kỹ. Chứ bỏ vẽ phù chú bằng cách triệu tập linh lực trong cơ thể, mặt trên còn góp nhặt một ít phương pháp vẽ phù chú không thể tưởng tượng trong đó có một loại đó là dùng phẩm dai đan dược ngang nhau, hoặc đều là đan dược có phẩm dai rất cao sau khi mài nhỏ trải qua thủ pháp đặc thù luyện chế ra trăng giấy, không cần linh lực, cũng có thể vẽ được phù chú. Người phát minh chế tác ra loại phù chú này là một tiền bối họ trần, mấy vạn năm trước trong cơ thể không có bao nhiêu linh lực, thiên phú tu luyện cũng không tốt hắn thập phần si mê chế tác phù chú, lại ngần ngại tình trạng tu vi chính mình, không thể chế tác phù chú cao dai. Liền tiêu phí thời gian mấy trăm năm, nghiên cứu chế tạo ra loại phương pháp dùng đan dược chế tác phủ chú này. Mặt trên còn viết đến, dùng loại phương pháp chế tác phủ chú này so với phương pháp dùng linh lực chế tác phủ trú cùng phẩm giai sát suất thành công chỉ có 1 phần mười nhưng nguy lực cùng phẩm dai phủ chú lại gấp nhiều lần. Nhìn đến nơi này, Tân lạc y, y hoàn toàn kích động trong phượng mâu tối đen lué ra hảo quang sáng ngời như ánh sao giá dược liệu ở đây không quý hiện giờ ở lĩnh vực luyện đan thuật nàng đã có thể luyện chế ra thập dai đan dược dùng đan dược đến chế tác phụ chú cũng không phải chuyện thiên phương dạ làm gì. Cho dù dùng đan dược cùng dai đến chế tác phụ chú sát xuất thành công rất thấp, như vậy nàng liền dùng tứ dai ngũ dai đến chế tác nhị phẩm tam phẩm phụ chú, xác suất thành công hẳn sẽ lớn hơn không ít đi. Hùng chi mặt trên nói dùng phương pháp như vậy chế tác ra phủ chú sẽ có uy lực thật lớn cho dù phẩm dài thấp nhưng uy lực lại tương đương với phủ chú cao dài chế tác từ linh lực nghị đến đây. Tần lạc y lì bắt buộc chính mình tĩnh hạ tâm suy nghĩ, cẩn thận nghiên cứu lĩnh vực chế phù thuật. Phía Bắc Kinh Thành Frank Một thanh âm thật lớn văng lên, đột nhiên chuyển ra từ một tòa tiểu viện tao nhã ưu tính dưới chân núi. Vô Ngân cùng Hàm Hương ở ngoài viện nói chuyện, nghe tiếng chấn động, nhìn nhau. Hai người lập tức đồng thời nhảy dựng lên, hướng tới trong viện chạy vội tới. Chủ tử, đứng ở ngoài cánh cửa gô lim khắc hoa, vô ngân có chút vội vàng gọi một tiếng. Không có việc gì, các ngươi tán đi đi. Sau một lát, trong phòng truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp lạnh lùng. Vô ngân cùng hàm hương nhìn nhau liền rời khỏi. Trong phòng, đoan mục trường thanh nửa ngồi tựa trên giường trên người mặc áo trong tuyết trắng, khuôn mặt tuấn tu âm trầm lánh khốc. Trứng mắt nhìn phía bụng dưới chính mình Nữ tử đáng chết này thật là có chút thủ đoạn Không nghĩ tới chỉ một châm đi xuống Hắn thật sự không được Mấy ngày nay Mặc kệ hắn vẫn khởi linh lực như thế nào Cũng không thể cởi bỏ huyệt vị bị nàng phong bế Hắn không nghĩ tin tưởng lại Không thể không tin tưởng chính mình cư nhiên thật sự bị một nữ tử trên người Không hề có linh lực làm cho không được Tuy rằng phong bế lại huyệt đạo Cũng không ảnh hưởng gì tới hắn tu luyện Nhưng hắn không thể nuốt trôi khẩu khí này quả thực là buồn cười. Phanh, ngón tay thon dài nắm chặt thành quyền đấm thật mạnh lên mép giường môi mỏng khẽ nhết lên hàn ý lạnh như băng trong mắt càng sâu nữ nhân chết tiệt, nàng cư nhiên dám. Chờ hắn tìm được nàng, nhất định sẽ làm cho nàng đẹp mặt. Tuy rằng kinh thiên trụ hắn trước kia cũng chưa từng dùng quá, nhưng chính mình không cần cùng không thể được là hai chuyện khác nhau. cắn chặt răng, xoay người từ trên giường nhảy xuống, mặc vào cẩm bảo màu bạc theo ám văn. Cũng mặc kệ cái ghế vừa rồi bị hắn một trưởng chụp dập nát nằm trên mặt đất mở cửa đi ra ngoài. Vô ngân cùng hàm hương lui cũng không xa, nghe được động tính, vội vàng đón lại đây đoàn một trưởng thành không nói gì, thả ra phía kiếm, lập tức liền hướng bên trong kinh thành chạy đi. Hàm hương cùng vô ngân vội vàng đuổi kịp sắc mặt chủ tử một ngày so với một ngày càng thêm thanh hắc khó coi sau khi thương thế tốt một chút, liền mỗi ngày đều đến kinh thành tìm người. Mấy người trong số bọn họ cũng bị chủ tử phái ra ngoài. Cho dù chủ tử không nói, bọn họ cũng đoán được vài phần nữ tử ngày đó nói làm cho chủ tử bọn họ không được xem ra là sự thật. Nghĩ đến đây, sắc mặt hai người cũng trở nên khó coi dị thường. Chủ tử bị đối thủ một mất một còn làm bị thương không nói, không nghĩ tới tám người bọn họ bảo vệ chủ tử. Tự nhiên còn có thể làm cho một nữ tử mười mấy tuổi làm bị thương chủ tử đối với bọn họ mà nói quả thực chính là vô cùng nục nhã. Hai người một bên nhanh chóng đi tới, một bên trong lòng nghĩ đến đủ loại phương pháp tra tấn nữ tử kia thời gian trong nháy mắt liền đến bên trong kinh thành. Đoan một trường thanh đứng ở vị trí ngày đó tần lạc y dìa bị đẩy mạnh vào trong xe của hắn, mặt lạnh lùng đưa mắt nhìn bốn hướng. Trong phạm vi ngàn dặm trong ngoài kinh thành, đều đã bị bọn họ tra xếp qua. Thậm chí ngay cả trong phủ hoàng tử bên trong chấn Nam Vương Phủ cùng các con lại, đều nhất nhất nhìn qua. Nữ tử kia giống như biến mất bình thường một chút tung tích cũng không thấy. Vô ngân, chủ tử, buổi tối hôm nay đi Hoàng Cung. Địa phương duy nhất chưa đi chỉ còn lại Hoàng Cung. Cứ nhiên dám tính kế hắn. con dám thừa dịp thời điểm hắn phân không ra thân chạy trốn hừ cho dù đảo ba thước đất, hắn cũng sẽ đem người tìm được. Muốn dùng đan dược đến luyện chế phủ chú trang giấy bình thường vẫn không dùng được phải dùng đến trang giấy chuyên môn dùng để vẽ phủ chú. Trang giấy chuyên để vẽ phủ chú cũng không quý, một hai lượng bạc là có thể mua được một trang. Tân lạc y thì bất thời giờ đi ra ngoài mua 100 trang trở về, sau đó vào tu luyện thất. Nghĩ đến lần đầu tiên làm loại phủ chú đặc thù này nàng không dám tham lam liệu lĩnh cầm một viên tam giai đan dược mài nhỏ sau đó chiếu theo phương pháp trong phủ chú bách khoa toàn thư đem đan dược luyện chế vào bên trong trang giấy. Cùng luyện đan giống nhau, luyện chế trang giấy không cần bao nhiêu linh lực khống chế nhưng đối với tinh thần lực còn có cầm giữ hỏa hậu yêu cầu cũng cực kỳ nghiêm khắc tần lạc y y thất bại gần 20 lần mới bắt đầu nắm giữ được cách làm thành công luyện chế ra loại phủ chú đặc thù. Lại lúc sau hiệu suất thành công của nàng cực cao luyện chế được 10 trang phụ chú, thất bại bất quá cũng chỉ một lần sau khi đem phụ chú đặc thủ chế xong liền bắt đầu vẽ phụ văn có phương pháp chỉ dẫn trong phụ chú bách khoa toàn thư vẽ phụ văn liền tương đối đơn giản hơn nhiều. Thời điểm luyện chế được phù chú nhất phẩm, bất quá phế đi 2 trang phụ chú mà thôi những lần kế tiếp cũng thực thuận lợi chế ra 10 trang phụ chú nhất phẩm nàng lại bắt đầu thử chế tác phụ chú nhị phẩm, thậm chí là phụ chú tam phẩm. Liên tiếp 3 ngày trừ bỏ ăn cơ ngủ, lại đi thấm hương viên nhìn tần lạc hàn hai lần thời gian khác nàng đều ngâm mình trong tu luyện thất. Không ngừng luyện đan luyện trang phủ chú chế tác phủ chú tốc độ mới đầu cũng không phải rất nhanh nhưng theo thời gian trôi qua tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh càng ngày càng thuần thụ. Sát xuất thành công cũng càng ngày càng cao nàng từng ở chữ vật giới trong vòng tay thử nghiệm vi lực của phủ chú một phen. Quả đúng như ghi chép trong bản phù chú bách khoa toàn thư phẩm giai đan dược chế phù chú càng cao huy lực phù chú càng lớn, hơn nữa xác suất thành công càng cao. Dùng đan dược phẩm giai đồng phẩm cấp với trang giấy vẽ phù chú, sát xuất thành công chỉ có 5 thành, nếu đan dược có phẩm giai thấp hơn trang vẽ phù chú chắc chắn sẽ không thể thành công chế tác phù chú. Về phấn luy lực phủ chú thật lớn bởi vì trước kia nàng chưa từng sử dụng qua phủ chú nên xác suất thành công tương đối vị trần tiền bối kia nói cái gì mà dùng đan dược chế tác phủ chú so sánh với người khác dùng linh lực chế tác phủ chú sát xuất thành công chỉ có một phần 10 nàng thật ra có chút nghi hoặc. Bởi vì hiện tại nàng chế tác phủ chú sát xuất thành công cực cao nếu không nói quá cũng đã 9 phần trở lên. Tân lạc y quyết định lại ra phủ một chuyến. Lúc trước cấp giảng ngọc diễn luyện chế thất giai xích hỏa đàn cùng lục đàn dung cốt đàn đã tiêu hao không ít dược liệu của nàng thêm 3 ngày liên tiếp vì luyện chế trang phủ chú liền đem dược liệu còn lại đều dùng hết nàng còn phải tu luyện nên phải nhanh đi ra ngoài tiếp tục mua dược liệu bổ sung trở về. Vị dư trưởng quay ở tiên linh phường kia cho nàng ấn tượng không sai, lần này nàng lập tức đi đến tiên linh phường. Nhìn đến nàng vào cửa gã sai vặt tên bình an lần trước cầm ngân lượng nàng thưởng cho vui vẻ ra mặt. Thập phân ân cần đi lên đón, cô nương, ngày đã tới, hôm nay muốn cái gì? Trên mặt tần lạc ý trắng nón minh diễm hàm chứa ý cười thản nhiên, liếc mắt hắn một cái, liền đem đồ vật chính mình cần nói ra mỗi lần nàng nói đều giống nhau ý cười gương mặt thanh tú của hắn càng thêm sáng lạ. Tiên linh phường bọn họ có một quy củ, ai tiếp đãi khách nhân sau khi thành giao bọn họ có thể căn cứ vào ngân lượng thành giao bao nhiêu sẽ được thêm một ít bạc thưởng. Vị cô nương này một hơi liền nói ra hai mươi mấy loại dược liệu, hơn nữa tất cả đều là chút phẩm giai cực cao, giản lược thô sơ tính toán, giá trị cũng đã hơn 10 vạn lượng, so với lần trước còn nhiều hơn, có thể nào không vui đến tâm hắn đều nở hoa, một bên Ân cần đáp lời đều có, một bên tươi cởi đầy mặt đem Thần Lạc Y dẫn vào trong phòng khách quý, còn dâng lên loại trà tốt lòng tính tốt nhất. Thần Lạc Y Nhi cũng không khách khí ngồi xuống một bên phẩm một bên quan sát trong tiên linh phường. Lúc này đúng là thời gian buổi sáng khách nhân trong tiên linh phường không ít sinh ý vừa lúc, dư trưởng quầy đang cùng một nam tử trung niên đeo bội phi kiếm nói chuyện, đầu vừa chuyển nhìn đến nàng ngồi trong phòng khách quý, quay đầu lại cười nói cùng Nam tử trung niên vài câu, liền hướng tới phòng khách quý đi đến. Sau khi hàn huyên một trận bình an đem dược liệu nàng cần đem ra, đặt trước mặt nàng để cho nàng nhất nhất nhìn xem. Tân lạc y không đứng lên, ngay tại trên ghế thô sơ giản lược nhìn thoang qua, Liền tính cất vào trong chữ vật giới vòng tay không gian của nàng có chút quỷ dị, nàng không muốn để cho người hữu tâm chú ý, nên ở trước mặt ngoại nhân, nàng chưa bao giờ để đồ vật này nọ vào bên trong. Dư trưởng quay thấy nàng chỉ mua một lần liền mua hơn 10 vạn lượng bạc dữ liệu, cách thời điểm nàng mua lần trước, còn chưa đến 10 ngày, tuổi con nhỏ, lại dị thường sảng khoái không khỏi xem ánh mắt của nàng liền có chút kỳ dị sau khi tính ngân lượng thân thiết hơn tự mình tiễn nàng ra đại môn. Thời điểm đi ngang qua thành đan phường cước bộ của nàng chậm lại đứng ở bên ngoài hướng bên trong nhìn thoáng qua. Tuy rằng không bằng tiên linh phường dòng người chen chút xô đẩy, sinh ý cực tốt nhưng sinh ý nơi này cũng không sai. Bên trong có vài người đang nhìn đan dược trên quậy người người quần áo chính tề, tinh thần phấn chấn, vừa thấy liền biết đây là những người có bối cảnh. Trong phượng mâu hiện lên một chút quang mang sắc bén. Không đến thời gian nửa tháng, vì luyện đan tu luyện cùng chế phụ, Nàng đã dùng hết hơn 20 vạn lượng bạc tu vi hiện tại của nàng mới chỉ là luyện khí kỳ nhị dai, chiếu theo bộ dáng này đi xuống, không đến bao lâu, cho dù nàng có núi vàng núi bạc cũng không đủ dùng. Phải phải nghĩ biện pháp khai nguyên thủy thành. Phu chú kêu bởi vì phương pháp chính mình chế tác không giống nhau nên trước khi không có thực lực nhất định thì không thể lấy ra đi bán, bằng không khiến người hữu tâm chú ý sẽ không tốt. Còn lại chỉ còn một đường bán đan dược. Trong khoảng thời gian này, Nàng cũng hỏi thăm một chút, thanh đan phường bên trong kinh thành được cho là đại đan phường số 1 số 2, trừ bỏ bọn họ, chỉ có một nhà kêu linh lung cấp có bán khoảng 5-6 loại đan dược cao dài cửa hàng nhỏ khác cũng có mấy nhà, bất quá đều bán một chút tứ dai đan dược hoặc đan dược cấp thấp mà thôi. Bên trong phường thị bán đan dược phẩm dai càng thấp, bình thường chính là một chút nhị dai hay sơ dai đan dược. Hơn nữa ở thanh đan phường bán đồ vật, thanh đan phường sẽ trừ đi 20% phí dụng. Phí dụng này không thể nói không quý. Lúc nàng trầm ngâm liền thấy hai người đối diện đi ra từ một gian cửa hàng nam tử trung niên đi ở phía trước hai to mặt lớn y dì phục đẹp đẽ quý giá. Vừa đi một bên dung đùi đắc ý khinh thường nói quá quý cửa hàng này của người chỉ lớn có bấy nhiêu cư nhiên ra giá cao như vậy. Ai muốn mua à? Lão nhân thanh y dì đi theo phía sau thoạt nhìn 50 tuổi. Hình dáng có chút tiểu tụy. Trong mắt lóe ra thần sắc lo lắng. Trứng mắt nhìn nam tử trung niên thai to mặt lớn đi xa, mới cắn răng nói, 20 vạn giá này đã quá thấp. Vương thủ tài tâm của ngươi cũng không khỏi có điểm quá tối đi nếu không phải ta vội vã dùng bạc cho dù ngươi thêm gấp đôi ta cũng không bán. Trong lòng lại dường như gương sáng. Vương thủ tài kia rõ ràng biết chính mình vội vã dùng bạc, cố ý đẻ nặng giá cả chính mình. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Trước kia hắn vẫn luôn đối với gian cửa hàng trong kinh thành trên đoạn đường Hoàng Kim này đoạn thèm nhỏ dại ba thước. Đang không thể nề hà lầm bầm lầu, một đạo thân ảnh lục sắc yểu điệu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn khuôn mặt mình diễm đoan chính thanh nhã, con mắt sáng nhìn quanh, khỏe môi hàm chứa ý cởi hòa thuận vui vẻ cửa hàng này của người muốn bán sao. La Vinh Thuận ngầm đầu, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, không giấu vết đem cô nương lục y y ở đứng trước mặt chính mình đánh giá một phen đôi mắt duyệt qua vô số người. Lập tức nhìn ra cô nương tuyệt mị trước mắt này tất nhiên phi phú tức quý vải dệt y phục trên người, rõ ràng là yên ti là tốt nhất kinh thành. Phụ mẫu trong nhà lớn tuổi tinh lực lão phu cũng không còn như trước cho nên chuẩn bị dọn dẹp trở lại nông thôn hầu hạ phụ mẫu muốn đem gian cửa hàng này qua tay. Hắn nghĩ đến tần lạc y chính là tò mò tùy tiện hỏi, liền đem nguyên nhân bán cửa hàng của mình chân thật thuận miệng nói. Ta có thể nhìn xem sao. Tân lạc y tiếp tục mỉm cười hỏi nhìn lão nhân bộ dáng trước mắt, nàng liền biết hắn suy nghĩ gì, cũng không vội vã giải thích. La Vinh Thuận thầm thở dài một hơi, biết rõ cô nương này chỉ sợ là tò mò muốn nhìn qua nhưng vẫn đem nàng dẫn đi vào, cô nương muốn nhìn, đương nhiên có thể. Tân lạc y dì đánh giá chung quanh một phen, phòng ở ngăn nắp, rộng mở sáng ngời phiến đa sám phủ trên mặt đất, phía trước là đại sảnh, cửa hàng mặt sau cửa hàng còn có một sân viện sau viện có gian phòng ở. Thậm chí còn có một lầu cắt nhỏ nhỏ, giống như nữ tử tú lâu bình thường. Tân lạc ý nghĩa vốn là tâm huyết dâng trào tiến vào nhìn một cái, không nghĩ tới càng xem càng vừa lòng, không khỏi nổi lên ý tưởng muốn mua lại. Thân thể phế tải đến bây giờ nàng vẫn phải đi theo con đường dược tu trước kia dùng dược liệu duy trì tu luyện mặc kệ dược liệu so với thời điểm kiếp trước tiện nghi bao nhiêu cũng phải có tài phú lớn. Vị trí địa lý nơi này không sai được coi là đoạn đường hoàng kim trong kinh thành. Không bằng đem nơi này bàn bạc mua lại tự mình mở ra một cửa hàng bán đan dược. Về phần kinh doanh như thế nào sau này có thời gian tiếp tục chậm rãi suy xét cũng không muộn. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể làm quay đầu nhìn lão nhân không nói gì vẫn đi theo phía sau chính mình vẻ mặt không tiêu ngạo không siểm định nói ra ý tưởng chính mình muốn mua. La Vĩnh Thuận kinh ngạc nhìn nàng, tựa hồ hoàn toàn thật không ngờ nàng cư nhiên sẽ mua lại, một lát sau vội vàng bồi cười nói, 20 vạn lượng. Nếu cô nương thích chỉ cần cấp lao phu 20 vạn lượng ra cửa hàng này liền bán cho ngươi. 20 vạn lượng. Tân lạc y gì hơi hơi trầm ngâm giá đất kinh thành nàng không rõ ràng lắm cũng không biết giá này có phải thực thái quá hay không bất quá vừa rồi nàng cách gần ẩn ẩn nghe lão nhân ra giá cấp người mập mạp kia vừa rồi cũng là giá như vậy. Nhấp mí môi ý Tứ muốn đưa ra một cái giá nhất định đột nhiên mấy đạo thân ảnh thon giải từ ngoài cửa đi đến. Đi tuốt đằng trước nam tử bạch đi ngọc thụ lâm phong tiêu sái anh Tuấn, đúng là vài ngày trước chúng đoạn hồn thảo thiếu chút nữa mất mạng giản ngọc diễn. Tần cô nương quả nhiên là tần cô nương cũng ở nơi này vừa rồi ta từ bên ngoài đi ngang qua, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi tần cô nương cũng muốn mua gian cửa hàng này. Già ngọc diễn nhìn thân ảnh ẩu điệu đứng thẳng trong phòng, ngẩn ra trong chốc lát trên mặt Tuấn Mỹ lập tức hiện lên ý cười ôn nhuận thân thiết, bước nhanh đi tới. Ánh mắt tần lạc y dìa đen nhánh trên thân ảnh thon dài tuấn giật quét qua một vòng tuy rằng sắc mặt còn có chút tái nhợn, bất quá độc cũng đã hoàn toàn giải Gật gật đầu cười thản nhiên nói, đúng vậy nhìn đến nơi này cũng không tệ lắm, cho nên tiến vào nhìn xem. Trong ánh mắt giản ngọc diễn tản ra quang mang ú tĩnh giống như ánh trăng thanh sáng tỏ bình thường hướng tới chung quanh nhìn một phen sau đó gật đầu nói, quả thật không sai. Lại hỏi giá. La Vinh Thuận nhìn toàn thân giản ngọc diễn lộ ra khí chất ung dung dơ tay nhắc chân đều có một cỗ quý khí xuất trần, trong lòng vừa động nhân tiện nói, nói vậy công tử cũng là người hiểu biết, nếu không phải ta vội vã trở về gian cửa hàng này vô luận như thế nào cũng không đưa ra giá như vậy. Kỳ thật không phải hắn vội vã trở về mà là nhi tử của hắn mấy ngày trước đột nhiên bị bắt vào nhà Lao, nói hắn đã giết chết người hắn không tin, đi nhà Lao thấy được nhi tử nhi tử vẫn luôn lôi kéo tay hắn. Nói chính mình bị hoan uổng bán gian cửa hàng này vì trù tiền kêu hoan giúp nhi tử tẩy thoát toan tình. Già Ngọc Diễn đi đến bên trong hậu viện nhìn, sau đó lặng lẽ đối với Tần Lạc Y thìa nói, 20 vạn lượng thật ra không quý giá cửa hàng trong kinh thành vốn cao, so với địa phương khác, lao nhân này coi như thành thật. Tần Lạc Y thìa nghe vậy gật gật đầu, đối với nàng mà nói, 20 vạn lượng cũng không tính là gì trong lòng nhất định liền lấy ngân phiếu ra đến. Nói tay giảng Ngọc diễn thon dài như Ngọc giật giật ngay sau đó lại rất nhanh rút xuống, đem lời nói muốn thay nàng trả ngân lượng nuốt xuống. Mỉm cười nhìn nàng xuất ra một sốc ngân phiếu lớn la Vịnh Thuân Kinh ngạc khiếp sợ nhìn cô nương trước mắt, lại nhìn xem ngân phiếu trong tay nàng, vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới chính mình nghĩ rằng cô nương này chỉ vui lùa cư nhiên giá cả còn không kỳ kẹo, liền sảng khoái quyết định mua dàn cửa hàng của hắn như vậy, còn có sẵn ngân phiếu. Vui sướng tiếp nhận tới. Cẩn thận đếm lại một phen, 20 và lượng, một phần cũng không thiếu. Ánh mắt nhuốn vẻ buồn dầu tán đi không ít, tôi cười đầy mặt đối với tần lạc y thì nói, cô nương, chờ làm xong thủ tục sang tên gian cửa hàng này chính là của người. Bất quá lúc trước Lao Phu không nghĩ tới nhanh như vậy có thể đem gian cửa hàng bán đi, có chút này nọ còn chưa thu thập, cô nương có thể khoan dung cho lão Phu thời gian 2 ngày đợi ta tiếp tục thu thập một phen. Hai ngày sau, cô nương là có thể dọn lại đây. Tần Lạc Y không có ý kiến gian cửa hàng này nàng cũng không vội vã dùng. Thủ tục sang tên gian cửa hàng Tần Lạc Y không quen, cũng may có giản Ngọc diễn dịch cô vân bọn họ giúp đỡ bận trước bận sau bất quá hơn một canh giờ khế đất liền đứng tên nàng. Từ trong tay Giảng Ngọc diễn tiếp nhận khế đất đứng tên nàng, Tần Lạc Y vì muốn cảm tạ bọn họ thỉnh bọn họ đến yên vũ lâu nổi danh nhất trong kinh thành dùng cơm. Ngồi trong gian phòng lịch sự tao nhã ý cởi trong mắt giản ngọc diễn hòa thuận vui vẻ trong ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tần lạc y mang theo nhàn nhạc ô nu, y nhi, mua gian cửa hàng kia, ngươi chuẩn bị lấy tới làm gì. Từ thời điểm sang tên vừa rồi, biết tên gọi của nàng là tần lạc y dìa, hắn xưng hô bất chi bất giác từ tần cô nương biến thành y dìa nhi. Tần lạc y dìa nghe xưng hô thân mật kia, có chút không quen, nghĩ nghĩ lúc sau, cũng tùy hắn đi. Bất quá trái phải chỉ là một cái sưng hô mà thôi, nhìn hắn một cái con ngươi đen nhánh linh động vòng vò chuyển, mím môi cười nói, lấy tới mở ra một cửa hàng bán đan dược, ngươi cảm thấy như thế nào? Ý cười trên mặt giản ngọc diễn càng thêm ô nhuận, kia tự nhiên là tốt. Nhìn khuôn mặt nàng tươi cười minh diễm tuyệt mỹ, hơi trầm ngâm nói cửa hàng kia đủ lớn, ngươi chỉ bán đan dược thôi sao? Tần lạc ý gì hãy mi tâm nói, ta cũng không dành việc buôn bán trừ bỏ luyện đan những thứ khác cũng không hiểu rõ. Đây là lời nói thật, hơn nữa cái khác, cũng không lợi bằng đan dược. Sau đó lại khoát tay hào nói, hiện tại nói này đó còn qua sớm, chỉ là ta đột nhiên có ý tưởng này thôi nếu thật muốn khai trương việc buôn bán, trang hoàng cửa hàng, huấn luyện nhân thủ một đống chuyện tình lộn xộn phiền toái lớn kéo đến, cũng không biết khi nào mới có thể chuẩn bị cho tốt. Đáy mắt giảng ngọc diễn cực nóng trợt lẻ rồi biến mất trước khi bị người phát hiện lại lập tức khôi phục thành bộ dáng ôn nhuận như ngọc như trước. Ngươi đã ngại phiền tòa y hề nhi, nếu ngươi tin tưởng ta, chúng ta hợp tác được không? Hợp tác? Tần lạc y có chút khó hiểu nếu mi nhìn phía hắn. Không nói gạt ngươi, giảng ra chúng ta nguyên bản ở Hiến Quốc cũng được coi là đại gia tộc chuyên chế tác phụ trú. Lần này ta ra ngoài, không chỉ có lịch lãm các nơi, được thêm kiến thức, nếu thấy địa phương thích hợp cũng suy xét đem sinh ý gia tộc, phát triển đến địa phương khác. Ở kinh thành sở quốc khai một chi nhánh lẽ gia định rồi, bởi vì ta chúng độc, mới gác lại xuống dưới mấy ngày nay chúng ta cũng ở chung quanh tìm cửa hàng, y hề nhi, ngươi nếu tin được ta, chúng ta có thể hợp cùng một chỗ mở ra tốt lắm, bán phủ trúc cùng đáng dược, đều chiếm không đáng bao nhiêu diện tích ta xem rằng cửa hàng kia vừa đủ bán cả hai loại cũng dư giả, ta thuê cửa hàng của ngươi. Đúng hạn trả ngươi ngân lượng thuê, bây giờ ngươi còn chưa tìm được người quản lý cửa hàng thích hợp, ân. Trước hết để cho người của ta giúp ngươi bán đi đợi sau này, ngươi tìm được người thích hợp lại thỉnh người đến quản lý nơi này. Trong mắt tần lạc y dì sáng ngời, nhìn khuôn mặt hắn tuấn tu ôn nhuận vô cùng, cười nói, Yến quốc giản ra chính là Yến quốc Hán nguyên thành giản ra. Giản ngọc diễn như như mày, mỉm cười, gật đầu nói, đúng vậy. Y dì nhi ngươi trước kia đi qua Yến quốc. Tân lạc y lắc lắc đầu, không có, trừ bỏ kinh thành nơi nào ta cũng chưa từng đi qua. Thân thể này đời trước chỉ sinh trưởng trong kinh thành sở quốc. Trong lòng lại suy nghĩ, không nghĩ tới Giảng Ngọc Diễn cư nhiên là người Yến quốc Hán Nguyên Thành giản ra. Hán Nguyên Thành giản ra trong lời nói của Giảng Ngọc Diễn, quả thật là thế gia chế tác phủ chú. Hơn nữa trên Thánh Long Đại Lục, bọn họ chế tác phù chú gia tộc Hán giám xưng thứ hai sẽ không có người dám xương thứ nhất. Giản gia nguyên bản thuộc Yến quốc, bất quá đệ tử giản gia trừ bỏ tu chân, chế tác phù chú, chưa bao giờ tham dự chính trị Yến quốc. Bởi vì bọn họ chế tác phù chú cực kỳ lợi hại xưa nay hoàng đế Yến quốc cũng không dám đắc tội giản gia, gia tộc bọn họ ở Yến quốc cùng triệu quốc mở ra không ít cửa hàng bán phù chú, nghe nói gia tộc hắn cực kỳ giàu có, phú khả địch quốc, mà lần này phụ thân nàng dẫn binh đánh vào Yến quốc, Yến quốc hán nguyên thành đã thuộc về sở quốc. nay đó, Đều là thời điểm nàng lấy đến phủ chú Bách Khoa Toàn Thư liền cố ý vào tàng thư các trong vương phủ tra được, lúc trước liền đoán bọn họ chỉ sợ cùng hán Nguyên Thành giản ra có liên quan hệ, bất quá hiện tại mới tính là khẳng định. Hán Nguyên Thành giản ra mấy ngàn năm nay, danh dự đều vô cùng tốt, cơ hội chưa từng nghe qua bọn họ có tin tức xấu truyền ra, hơn nữa cửa hàng bán phủ chú bọn họ sở hữu càng cực kỳ giữ chữ tín. Cùng bọn họ hợp tác mở cửa hàng nếu suy xét cũng được coi là nàng nhặt được một cái tiện nghi lớn. Hùng sát cùng dịch cô vân nhìn nhau vẻ mặt có chút kỳ quái. Giản ra trước kia mặc kệ mở cửa hàng ở nơi nào hết thể đều là phòng ở của mình chưa từng phải thuê qua. Bất quá lập tức nghĩ đến tần cô nương đã cứu tính mạng chủ tử nhà mình vu trưởng lao cấp bạc nàng lại không thu tất nhiên chủ tử muốn nhân cơ hội này. Đối với tần cô nương cảm tạ sau khi nghị thông suốt, liền không lên tiếng. Ánh mắt giản ngọc diễn đen nhánh trợt sáng quắc nhìn tần lạc y dì nhìn dung nhan nàng tươi đẹp hơi hơi trầm ngâm hắn từ trước tới bây giờ luôn bình tĩnh, đột nhiên có một tia khẩn trương khác thường sẽ qua. Có thể cùng hán nguyên thành giản ra nổi danh lừng lẫy cùng nhau mở cửa hàng, là vinh hạnh của ta, ha ha chỉ cần ngươi không chê cửa hàng của ta nhỏ, chuyện tình hợp tác ta tự nhiên không có gì nghĩ khác. Sau khi suy nghĩ một lát rốt cục tần lạc y cười mở miệng đáp ứng, giả ngọc diễn nghe vậy. Trong lòng nhất định trên mặt Tuấn Mỹ ôn nhuận hiện ra tươi cười thập phần hưng phấn, y nhi ngươi không cần khiêm tốn ở bên trong kinh thành cửa hàng kia của ngươi cũng không tính là nhỏ. Hai người cười nói trong chốc lá nói, đề tài chuyển rời đến việc trang hoàng bên trong cửa hàng tần lạc y y đối với này, đó cũng không có kinh nghiệm nghĩ đến giản ra mở cửa hàng bán phụ chú mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu tự nhiên thập phần yên tâm đem hết thể đều giao cho hắn quyết định. Già Ngọc Diễn cũng không chối tử về phần thuê cửa hàng. Mặc kệ giản ngọc diễn nói như thế nào, thần lạc ý đều kiên quyết không thu, chỉ bỏ ra phòng ở, lại không cần bỏ ra nhân lực, còn có nhân mạch vô cùng tốt của giản ra giúp nàng quản lý coi như nàng đã chiếm được tiện nghi lớn hơn nữa cứ như vậy trừ bỏ luyện đan nàng còn có rất nhiều thời gian đến tu luyện. Người cấp cho ta bạc thuê ta cũng không thể hợp tác với người, cửa hàng này ta vẫn nên tự mình mở ra. Chỉ nói một câu liền đem rất nhiều lời khuyên nàng nhận lấy của giản ngọc diễn đã chuẩn bị tốt trong lòng, tất cả đều nuốt đi xuống, không dám để cặp lại. Đi ra khỏi hiên vũ lâu, Tân lạc y ý, ý cùng giản ngọc diễn liền chia ta nàng không lập tức hồi vương phủ mà cô ý ở trên đường đi vài vòng mặc dù đã quyết định cùng giản ngọc diễn hợp tác, nàng cũng không muốn hiện tại bại lộ thân phận chính mình chuyện tình nàng có thể luyện ra thất dai đan dược nàng không muốn bất luận kẻ nào trong vương phủ hoặc trong hoàng cung biết đến. Cũng may giảng ngọc diễn cũng coi như lỗi lạc, không phải người theo dõi nàng tần lạc y y mỉm cười hảo cảm trong lòng đối với hắn lại nhiều thêm vài phần. Rất nhanh đến tiên linh phường nên diện mấy thân ảnh thon dài tuấn mỹ đi tới nam tử cao lớn đi trước mặt một thân huyền y y sắc mặt âm trầm cả người tản ra hơi thở lánh liệt vô cùng nơi hắn đi qua mọi người không tự chủ được tránh ra con đường. Tần lạc y thấp dọng nguyền rùa một tiếng, khóe môi nhàn nhạt ý cười không tự chủ được thu liễm. Đoan mục trường thanh. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên xui xẻo như vậy lại đụng tới nam nhân lánh khóc này. Nam nhân này cường hãn cùng vô tình nàng đã kiến thức quá, nếu bị hắn nhận ra đến, hậu quả không dám tưởng tượng. Còn có bốn nam bốn nữ đi theo phía sau hắn mỗi người đều không phải đèn cạn dầu. Nghĩ đến đây, nàng tự cường Trấn định, dưới chân hơi hoán liền bước nhanh hơn, vẻ mặt thông rong cùng đoan mục trường thanh ngược chiều mà qua. Ánh mắt đoan mục trường thanh như đao sắc bén ở trên người nàng đỏ qua. Lập tức rất nhanh rời đi, ánh mắt lạnh băng vô cùng. Tần lạc y ghi lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng thuật dịch dung hình tượng chính mình cùng lần trước khác nhau khá xa, xem ra đoan mục trưởng thành cũng không nhận ra nàng. Trong lòng không khỏi một trận may mắn. Gì, cô nương hôm nay cũng muốn mua dược liệu sao? Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, hôm nay lại đụng phải cô nương. Một đạo thanh âm réo rất tràn ngập từ tính, đột nhiên từ một bên văng lên. Tần lạc y dì chán nản theo tiếng nói nhìn lại thân ảnh sở giật tu mặc thân bạch y dì ngọc thụ lâm phong đang đứng ở cửa tiên linh phường, ở phía sau hắn còn có hai gạ thị vệ trẻ tuổi đeo đao, hơi thở thập phần cường hãn. Đoan mục trường thanh đã đi qua bên người tần lạc y dì ở dưới chân rừng một chút, nghiêng đầu hướng bọn họ nhìn lại đây mấy người đi theo phía sau hắn cũng rừng cước bộ. Thoáng chốc, hơn 10 đạo tầm mắt có chút đâm chiêu đều dừng trên người tần lạc y dì dư quang khóe mắt tần lạc y vậy Hận cắn chặt răng. Sở giật tu chết thiệt, bọn họ không quen, hắn hướng về phía nàng đánh chiêu gì hô. Trong lòng đem hắn hận cũng không được, trước mặt vô số người nàng chỉ phải dừng lại cước bộ, chán ra tươi cười sáng lạn dùng thanh âm mềm mại kinh hỉ khác hẳn ngày thường nói, gặp qua tam hoàng tử điện hạ. Vừa nói chuyện, một bên hướng hắn rất nhanh tiêu sái đi qua, cũng không nói chính mình chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi ánh mắt đoan mục trường thanh rừng trên người nàng, làm nàng đứng thẳng bất an Sợ không cẩn thận liền bại lộ, đến lúc đó, còn không biết gặp phải cái dạng sóng to gió lớn gì. Hiện tại, nàng thầm nghĩ phải nhanh thoát ly tầm mắt nam nhân vô cùng lợi hại này so sánh xuống dưới, sợ giật tu cấp cho nàng cảm giác, ôn hòa hơn nhiều. Sở giật tu nhìn trên mặt nàng miệng cười sáng lạn mắt tối đen hiện lên một chút dị sắc cô nương trước mắt sắc mặt trong suốt màu da như tuyết, hai hàng lông mày còn cong, cong như họa Hai tròng mắt đen càng lấp lánh như ánh sao trời dưới sống mũ cao ngất là đôi môi đỏ mọng tiên diễm ức ác, khỏe miệng hướng về phía trước nít lên, cả người tản ra một cỗ hơi thở nghịch ngậm cùng quyến rũ mê người ý cười khỏe môi càng sâu, cô nương hôm nay muốn chọn chút gì. Thần lạc ý gì nghiêng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa tiên linh phường nhăn mũi lại cười nói, trước nhìn kỵ hạng nói đi. Hai người vừa nói chuyện. Rất nhanh bước vào tiên linh phường dư trưởng quay nhìn đến tần lạc y y tiến vào nao nao lại nhìn đến tam hoàng tử điện hạ đứng thẳng một bên mỉm cười trong lòng vừa động không nói thêm gì, tự mình đưa bọn họ đón đi vào. Đoan một trường thanh đứng trên ngã tư đường nhìn thân ảnh tuyệt mị trước mắt biến mất ở đoạn đường quanh có khúc hiệu trong lòng có một cảm giác loại kỳ dị cô nương này. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt lại ẩn ẩn cho hắn một loại cảm giác thập phần quen thuộc tựa như nữ tử ngày đó vô tình tiến vào bên trong xe ngựa hắn trả cho hắn một châm suy nghĩ ký lại cảm thấy không giống. Nữ tử trước mắt tuyệt lệ vô song cả người tản ra một cỗ hơi thở cao quý tao nhãm mà nữ tử đáng giận ngày đó không chỉ có làn da đen, khuôn mặt rõ ràng đầy đặn hơn một chút, đôi mắt lại trong trẻo lạnh lùng đến đáng giận. Nghĩ đến tình trạng quẫn bách hiện tại của chính mình, môi mỏng nhếch lên càng sâu hai tay đặt ở sau người. Một cỗ sát khí sắc bén từ trong mắt trào ra. Vô ngân. Có thuộc hạ. Người ở tại chỗ này, điều tra rõ ràng chi tiết nữ từ kia. Vâng. Tân lạc y lìa đứng trên lầu hai tiên linh phường, tuy rằng cùng sở giật tu chọn dữ liệu, nhưng dư quang khỏe mắt lại từ cửa sổ thỉnh thoảng chú ý động tĩnh đoan mục trường thanh. Nhìn đến đoàn người bọn họ thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước tâm tư rốt cục buông xuống xem ra đoàn mục trường thanh hẳn là không. Nhận ra chính mình, sở giật tu rất nhanh chọn ra 15 loại linh thực đi mất gần vạn lượng bạc trắng tần lạc easy hãy nhìn hắn chọn dược liệu âm thầm những mi. Dược liệu này hợp cùng một chỗ, có thể luyện ra ngũ dài dưỡng nhan đan. Dưỡng nhan đan cùng tử ngọc cao giống nhau, có tác dụng lưu thông máu ứ, tiêu trừ vết sẹo, tuy rằng hiệu quả không bằng tử ngọc cao nhưng cũng cực kỳ không sai. Khoe môi nhẹ nhàng gợi lên một chút cười lạnh, dùng đầu gối nghị cũng biết, hắn chọn mấy thứ này. Chỉ sợ là vì vết thương trên lưng của vị biểu mội hắn đi ha ha. Vị hôn phu của nàng, đối với biểu mội hắn, thật đúng là dụng tâm A. Mí môi, đem ánh mắt trở nên băng hàn rời đi. Nguyên bản nàng không cần loại dược liệu gì. Vì giấu hai mắt người khác, nàng vẫn ý tứ chọn hai loại. Giá không quý, hai loại thêm lên cũng bất quá ngàn lượng bạc mà thôi. Vừa rồi mua phòng ở, cơ hồ đã dùng hết ngân lượng nàng tích tụ trước khi bán được đan dược nàng phải dùng bạc thật tiết kiệm. Sở giật tu thâm thúy mỉm cười mâu Quang nhìn nhìn hai loại dược liệu nàng lựa chọn ở trên tay, lại nhớ đến lần trước nàng có mua tử thảo linh chi hơi chút tò mò cười nói tần cô nương chọn dược liệu là chính mình dùng sao. Tần lạc ý dì chấp chấp vượng mâu ý cười tươi đẹp trên mặt liễm diễm này đó đều để dùng đến luyện gan dược. Lời của nàng nói hàm xúc. Lại bởi vì linh lực trong cơ thể không thể vận chuyển vẫn luôn ở bên trong đan điền lẳng lặng ngốc sở giật tu nhìn không ra nàng có tu vi liền cho rằng nàng chắc hẳn phải mua dược liệu hộ người khác mà không phải chính mình luyện đan dùng. Tân lạc ý gì thấy hắn vẻ mặt liền biết hắn hiểu lầm cũng không giải thích ngược lại đây đúng là hiệu quả nàng muốn thậm chí nàng vừa rồi nói dòng họ chính mình cho hắn, cũng không hề giấu giếm dùng dòng họ chân thật. Sở giật tu thân là hoàng tử sở quốc tôn quý vô cùng. Lại là vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng bộ dáng hiện tại của nàng cũng là chân diện mục thật sự nàng cũng không cho rằng chính mình có thể giấu giếm thế nhân cả đời. Bằng không một ngày nào đó, nàng bị người phát hiện huống hồ nàng cũng không chuẩn bị cả đời mang cái khăn che mặt gặp người, cùng với việc đến lúc đó bị người phát giác, hiểu lầm chính mình có ý định lừa gạt dụng tâm kín áo, còn không bằng hiện tại liền quang minh chính đại lộ ra con bài chưa lở. Tham kiến tam hoàng tử điện hạng. Tân lạc cùng sở giật tu vừa mới đi đến cửa tiên linh phường từ phương xa rất nhanh phi đến hai con tuấn mã cao lớn đột nhiên đứng cách 10 thước trước mặt bọn họ hai đạo thân ảnh tuấn giật lập tức vội vàng nhảy từ trên lưng ngựa xuống hành lễ. lãnh giả lánh mặc, các người đến đây. Mi tâm sở giật tu hơi nhíu lại sau khi thấy rõ ràng người đến trên mặt liền hiện lên ý cởi thành nhà ấm áp, bước nhanh lên đón. Phượng mâu tần lạc y dì thản nhiên nhìn lướt qua hai người phong trần mệt mỏi dung mạo hai người ẩn ẩn cấp cho nàng một loại cảm giác thập phần quen thuộc. lãnh dạ lánh mặc hẳn là đố lánh dạ đố lánh mặc đi. Nàng nhớ rõ đồ ngữ điệp có hai ca ca, chính là kêu tên này. Điện hạ, nghe nói ngữ điệp từ trên vách núi ngã xuống bị thương hiện tại đến tuột cùng như thế nào. Có bị thương nặng hay không, sau khi hành lễ vẻ mặt một nam tử cao lớn trong đó hơi lo lắng hỏi. Lánh mặc, ngươi đừng hội. Hiện tại ngữ điệp không có việc gì. Sở giật tu một bên an ủi hắn, một bên đem sự tình trải qua nói cho bọn họ. Sau đó lại nói, may mắn là thương ở trên lưng, cũng không bị biến dị xích túc phong trích quá, không có gì trở ngại chờ khương nam đại sư luyện ra dưỡng nhan đang đến, dùng tới mấy viên hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hai huynh đệ lánh mặc lãnh giả nghe vậy cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi từ sau khi nhận được tin tức tâm tư vẫn luôn treo ngược rốt cục thả xuống dưới. Khóe môi lãnh dạ nhếch lên, trên mặt hiện lên một chút thần sắc trạo phúng, hơi có chút ngoài ý muốn nói, Điệp Nhi cũng quá không cẩn thận dựa vào tu vi của nàng, như thế nào lại bị hướng tới vách núi đen rơi xuống, bất quá, không nghĩ tới lần này cư nhiên là vô diệm nữ nhân nổi danh trong kinh thành cứu Điệp Nhi ha ha, không nghĩ tới cái nữ nhân kia xấu đến mức ngay cả biến dị xích Túc Phong cũng khinh thường trích nàng thật sự là rất buồn cười. Lãnh mặc nhíu mày, lặng lẽ trừng mắt nhìn hắn một cái. Tần lạc y kia hiện tại là vị hôn thê tam hoàng tử đệ đệ chính mình cũng quá không lựa lời cái gì vô diệm nữ nhân lời này có thể nói ở trước mặt tam hoàng tử sao. Ánh mắt lại liếc nhìn sở giật tu. Khóe môi sở giật tu mím chặt trong mắt tối đen thâm thúy hiện lên một chút lành ý lập tức lơ đến cười cười. Nói sang chuyện khác, các ngươi tới vừa lúc, chúng ta cùng đi đến phủ đệ khương nam đại sư phải nhanh chóng luyện ra dưỡng nhan đan mới được dùng càng sớm sẽ không lưu lại vết xèo. Dưỡng nhan đan là ngũ dai đan dược gom đủ dược liệu cũng không dễ dàng, hắn phải để cho người của mình ở tiên linh phường lưu ý vài ngày mới có thể gom đủ số dược liệu cần dùng. Hai huynh đệ lãnh giả lánh mặc tự nhiên không phản đối, lấy tính tình theo đuổi hoàn mỹ của mọi mội nhà mình, phải biết rằng trên người chính mình để lại dấu vết gì không thể tiêu trừ đối với đô gia bọn họ mà nói khẳng định là một hồi thai nạn. Sở giật tu xoay người lại mời tần lạc y cùng đồng hành. Khương Nam Đại Sư ở Kinh Thành thậm chí là toàn bộ sở quốc đều cực kỳ nổi danh, là luyện đan giới Thái Sơn bắt đầu, có thể luyện ra lục giai đan dược, thậm chí có một lần, còn thành công luyện chế ra thất dai đan dược ngay cả hoàng đế sở quốc, đều đối với hắn lễ ngộ có thêm. Thỉnh thoảng cũng thỉnh hắn vào cung, lãnh dạ cùng lãnh mặc đã sớm chú ý tới nữ tử xinh đẹp đứng bên cạnh tam hoàng tử. Lúc này thấy Tam hoàng tử cơ nhiên mở miệng mời nàng cùng đi đến phủ đệ Khương đại sư trong lòng không khỏi một trận cả kinh. Phải biết rằng phủ đệ Khương đại sư người bình thường cũng không phải muốn đi là có thể đi, huống chi là nhìn lão nhân ra tự tay luyện đan không biết nữ tử lạ mặt này cùng Tam hoàng tử có quan hệ gì. Nghĩ đến đây trong con ngươi hai người chợt lóe tinh quang. Đem tần lạc y cẩn thận đánh giá mi cong như viễn sơn hơi thở thanh hoa như nước môi đỏ mọng tựa như cây anh đảo khóe môi dơ lên độ cong tự tin phong tình động lòng người, làn da trắng non như ngọc, thiên sinh lệ chất đôi mắt sáng ngời như ánh sao dung nhan tuyệt mị đến không thể bắt bẻ hai huynh đệ lãnh giả nhìn nàng trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một chút thần sắc kinh diễm. Dư quang khóe mắt sở giật tu thấy vậy trong lòng đột nhiên hiện lên một chút cảm thụ không hiểu khóe môi mang ý cười ôn nhuận cứng đờ thân mình cao lớn tiêu sái như có như không chắn trước mặt tần lạc y Vừa lúc chặn tầm mắt đáng giá của hai huynh đệ đô gia Tần lạc y liếc mắt bọn họ một cái trong lòng hứ lệnh Hai người này quả nhiên là huynh đệ đô ngữ điệp Cái tên lãnh giả chết tiệt kia, Biết đại hắc của nàng cứu đô ngữ điệp cư nhiên còn xưng nàng là vô diệm nữ nhân Quả nhiên là người một nhà A Đều làm cho người ta chán ghét như vậy. Còn có sở giật tu, càng thêm đáng giận cư nhiên để cho những người khác ở trước mặt hắn xưng hô vị hôn thê của hắn như thế mà không hề có nửa điểm phản ứng cũng là cá mẹ một lửa. Trong lòng càng kiên định quyết không gả cho nam nhân như vậy, cho dù là kế sách tạm thời cũng không được, hôn ước bọn họ nhất định phải giải quyết triệt để Đem ánh mắt từ trên người hai huynh đệ lánh mặc thu hồi, che giấu thần sắc chán ghét, cười nói đối với sở giật tu. Không được thời gian ta đi ra ngoài đã lâu phải nhanh đem dược liệu mua được trở về mới được. Sau khi nói xong, liền không chút do dự cáo từ rời đi. Sở giật tu căn bản không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ tự tuyệt lời mời chính mình. Phải biết rằng quan sát hương nam đại sư luyện đan là chuyện tình rất nhiều người cầu mà không được. Nhìn chăm chú bóng dáng Mỹ lệ dần dần đi xa tươi cười trên mặt cứng đờ, trong lòng thập phần không vui. Lập tức lại nghĩ đến trên người nàng hoàn toàn không có linh lực có lẽ đối với chuyện luyện đan cũng không có hứng thú lại thoải mái. Trong mắt lánh mặc có chút đam chiêu Người dám cự tuyệt sở giật tu mời, đặc biệt nữ nhân, tần cô nương này tuyệt đối là người thứ nhất. Chỉ sợ cũng là người cuối cùng, bên trong kinh thành, thậm chí là toàn bộ sở quốc không có cô nương nào không hy vọng được tam hoàng tử kinh tài tuyệt diễm, tao nhã yêu ái có thể cùng hắn nói chuyện một câu. Đều cảm thấy đây là phúc khí đã tu mấy đời. Trong mắt hiện lên một chút hưng thú khác thường. Xem bộ dáng tam hoàng tử, rõ ràng đối với cô nương diện mạo khuynh thành này có hưng thú không tầm thường không biết là nàng thật tâm cự tuyệt đâu hay là cố ý lấy lui vì tiến. Bên môi lãnh dạ lại hiện lên một chút khinh miệt mịa mai sâu trong đáy mắt còn có lạnh lùng hung ác nhăm hiểm, trực tiếp đem tần lạc y trở thành hồ ly tinh có tâm cơ thâm trầm nghĩ mọi biện pháp câu dẫn tam hoàng tử. Lại nghĩ đến mội mội chính mình vẫn luôn đối với tam hoàng tử dễ tình đâm sâu thậm chí lần trước còn đối với hắn nói ra lời nói không phải hắn không gả ánh mắt lại trở nên lánh khốc vô cùng. Trong lòng quyết định đợi lát nữa đến tam hoàng tử phủ nhất định phải nhắc nhở mội mội chính mình một phen mới được. Phúc! Cái gì? Ngài muốn kết hôn với tam tiểu thư tần gia tần lạc y gì hề? Thái tử điện hạ, ngài ở đây vui đùa cái gì vậy? Vui đùa này một chút cũng không buồn cười. Chính là a kia chính là số nữ nổi danh của trấn Nam Vương phủ. Điện hạ ngài thú ai không tốt làm cái gì muốn thành thân cùng số nữ kia a, ngài sẽ không sợ sau khi thành thân bên cạnh ngủ cùng một dạ soa khủng bố buổi tối mỗi ngày đều gặp ác mộng a. Đây nhất định không phải sự thật ta khẳng định là nghe lầm điện hạ như thế nào lại muốn thành thân với số nữ nhân kia. Điện hạ kỳ thật ngài không cần lo lắng sau khi tam hoàng tử cùng chấn nam vương phủ liên hôn tâm hoàng thượng sẽ hướng về tam hoàng tử ngài là thái tử. Thái tử phi hiện tại tương lai sẽ là mẫu nghi thiên hạ hoàng thượng không cho ngài cùng số nữ kia thành thân. Kỳ thật là vì tốt cho ngài. Đối diện tiên linh phường cách đó không xa là một tiểu lâu rất có danh khí trong kinh thành bên trong nhã gian lầu 33 gã nam tử trẻ tuổi bị một câu thái tử sở giật tu đột nhiên nói cả kinh trật vật phun ra rượu ngon trong miệng chợt một tiếng đều đứng lên ánh mắt không dám tin nhìn chủ tử bọn họ mồm 5 miệng 10 lập tức khuyên giải. Rất làm cho người ta khó có thể tiếp nhận rồi. Ba người bọn họ thân là cấp dưới trung tâm nhất của thái tử điện hạ bất quá suốt môn thời gian 2 tháng. Hôm nay liền thay đổi thái tử điện hạ anh Minh bất phàm cho tới bây giờ luôn bảy mưu nghị kê tính chức kỹ càng không biết bị cái gì kích thích cư nhiên lại muốn thành thân với số nữ nhân kia làm thê tử nữ nhân kia mặt xấu thân thể lại phế vật. Làm sao xứng đôi với nhân trùng chi long thái tử điện hạ cao quý vô cùng a Ba người nhìn nhau đều ở trong mắt lẫn nhau thấy được thần sắc kiên định không được bọn họ nhất định phải nghĩ mọi biện pháp đánh mất ý niệm như vậy trong đầu điện hạ. Đừng nói kia nữ nhân đã cùng tam hoàng tử đính hôn hiện tại điện hạ nói lời này cũng quá muộn sẽ làm cho người mượn cớ cho dù chưa đính hôn căn bản điện hạ cũng không cần phải thú nữ nhân kia. Một thân tử ý kia đẹp đẽ quý giá sở giật phong ngọc thụ lâm phong đứng bên cửa sổ hai tay đặt sau người nhìn ba thủ hạ đắc lực chính mình can tướng sắc mặt trở nên rất khó coi. Nếu vừa rồi không phải hắn nhảy bén chính mình ngồi ở đối diện bọn họ chỉ sợ toàn thân đều bị phun rượu lên. Còn có bọn họ nói y nhi là cái gì? Số nữ? Dạ xoa. Con buổi tối mỗi ngày gặp ác động. Môi mỏng hoàn mỹ mím chặt chẽ trong mắt tối đen hiện lên nồng đậm tức giận hắn như thế nào chưa bao giờ biết bọn họ nói chuyện cư nhiên lại độc như vậy. Khó nghe như vậy. Híp mắt lại, nguy hiểm trừng mắt bọn họ nói, nhớ kỹ, về sau nàng cũng là chủ tử các ngươi là thái tử phi tương lai sẽ là hoàng hậu, hôm nay nói như vậy ta không hy vọng về sau lại nghe được Trong thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính hàm chứa nồng đậm cảnh cáo. Chỉ cần nghĩ đến đến về sau tần lạc easy nghe đến mấy câu nói này trong đôi mắt nghịch ngậm linh động liễm diễm vô cùng sẽ đong đầy tổn thương thống khổ cùng mỹ khuất trong lòng hắn liền căng thẳng. Điện hạ, ngài thật sự muốn thú su nữ nhân kia. Từ không thần thấy bọn họ khuyên bảo cư nhiên không đánh mất ý niệm đột nhiên tới trong đầu thái tử điện hạ còn làm cho điện hạ tức giận khó được khiển trách bọn họ kinh ngạc đến cầm đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất Bọn họ đi theo bên người điện hạ thời gian gần 10 năm, cùng nhau đọc cùng nhau tu luyện, sau lại cùng nhau tiến vào trong quân đội giết địch từng ngồi cùng bàn ăn cơm, càng từng ngủ cùng giường chưa từng nhìn thấy điện hạ tức giận như thế. Hùng chi là bởi vì một nữ nhân, chẳng lẽ bọn họ không ở kinh thành 2 tháng này đã xảy ra chuyện tình gì bọn họ không biết đến. Trong mắt hiện lên một chút tinh quang sắc bén nhìn nhìn Lâm Vân cùng Âu Dương Diệp bên cạnh đồng dạng kinh ngạc vô cùng liếc mắt một cái ba người đồng thời quay đầu đem ánh mắt hướng tới cung ly đứng cạnh cửa. Cung ly nắm giữ ám vệ bên cạnh bệ hạ là thủ lĩnh sở hữu ám vệ bên người Thái Tử Điện đã xảy ra sự tình quan trọng gì người rõ ràng nhất chính là cung ly cùng Mạc Phong. Cung ly mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng thẳng tắp đối với ánh mắt khác thường bọn họ phóng tới tựa hồ không hề có cảm giác. Tư không thần lời vừa rồi ta nói ngươi không nghe rõ ràng sao. Sở giật phong gặp tư không thần cư nhiên làm lơ cảnh cáo của mình, lại xưng hô thần lạc y y là số nữ ánh mắt nhìn hắn đột nhiên trở nên thập phần sắc bén. Tư không thần trong lòng dùng mình, không dám nói nữa. Âu Dương Diệp thấy thế, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu, điện hạ, nàng vốn chính là số nữ khuôn mặt kia đều xấu đến mức không thể gặp người. Cho dù chúng ta không nói người trong toàn kinh thành thậm chí là toàn bộ sở cốt cũng biết ta. Frank! Còn chưa nói xong, một cái chén trà liền hướng tới trên đầu hắn bay lại bay sát qua bên thai hắn đập thật mạnh vào vách tường phía sau hắn vỡ vụn rơi xuống đất. Âu Dương Diệp nhìn mảnh vỡ rơi trên đất khiếp sợ há miệng thở dốc vừa muốn mở miệng lâm vân vội vàng kéo hắn âm thầm hướng hắn ngáy mắt. Điện hạ hôm nay rõ ràng có chút không thích hợp cư nhiên che chở tần lạc easy như thế có chút lời nói vẫn là chờ bọn hắn đem sự tình hỏi thăm rõ ràng lại khuyên cũng không mượn. Sở giật phong nhìn vẻ mặt ba người lâm vân rõ ràng khiếp sợ kinh ngạc khóe môi từ trước tới nay luôn mang ý cười mím chặt, không nói gì đứng ở bên cửa sổ đưa mắt trông về phía xa. Qua 4 tháng nữa chính là thời gian ngự ban hôn lễ trong khoảng thời gian này hắn đã âm thầm xuất thủ vài lần thậm chí đem đô ngữ điệp nguyên bản còn không biết việc này ở xa ở vạn dặm trở về, nhưng tam đệ hắn vẫn như cũ không có ý tứ giải trừ hôn nước Chỉ cần tưởng tượng đến nếu hắn không thể thành công xử lý việc này, đêm động phòng hoa trúc chuyện tình tần lạc y không phải tấm thân xử nữ, tất nhiên không giấu được trong lòng hắn liền trở nên buồn bực không thôi. Hơn nữa đến lúc đó thậm chí tần lạc ý gì còn có thể giống như dưới thân chính mình ở dưới thân sở giật tu thở gấp than nhẹ hắn càng có một cố xúc động đặc biệt muốn giết người. Âm thầm thở dài một hơi sớm biết như thế ở thời điểm lúc trước phụ hoàng tìm chính mình thương lượng hắn nên kiên quyết phản đối cửa hôn nhân này mới phải. Chỉ đổ thừa hắn đối với chấn Nam Vương Tần Lang Vân rất có tin tưởng. Hơn một năm này bọn họ ở trong quân tâm đầu ý hợp tin tưởng thưởng thức lẫn nhau, biết hắn không phải loại người vì lợi ích chính mình. Mà không để ý đại cục càng biết hắn thập phần lo lắng chung thân đại sự tiểu nữ nhi tần lạc ý, ý. Tu vi tần Lăng vân rất cao sau khi phong thành Trấn nam vương hoàng thất cùng tần gia liên hôn là do phụ hoàng muốn tiến thêm một bước củng cố quan hệ sở gia cùng tần gia dù sao võ thánh ở trên đại lục này tuyệt đối cường giả. Ánh mắt từ trên bầu trời xanh thảm thu hồi lại thân ảnh quen thuộc ngoài tiên linh phường hấp dẫn hắn chú ý nếu mi nhìn lại cư nhiên là sở giật tu. Đứng ở bên cạnh hắn. Còn có hai huynh đệ đố ra, đỗ lánh dạ, đố lánh mặc theo phương hướng hắn nhìn qua ngoài ý muốn phát hiện bọn họ cư nhiên đều như có như không nhìn chăm chú vào một đạo thân ảnh đã đi xa. Sở giật phong hừ nhẹ một tiếng, bên môi gợi lên một chút ý cười mị hoặc chỉ là ý cười chưa đạt tới đáy mắt đệ đệ của hắn hồng nhan biết đến cũng không ít nữ nhân này hẳn cũng là một trong những hồng nhan của hắn đi. Nghe nói lúc trước thời điểm vừa mới biết được phụ hoàng đem tần lạc y gì tứ hôn cho hắn. Hắn cực kỳ bất mãn không nghĩ tới hiện tại lại chế tạo ra cơ hội hắn cư nhiên không có ý định từ hôn, thật sự là ý vị sâu xa. Trấn Nam vương phủ, một loại cảm giác bị nhìn trộm, làm cho tần lạc y y đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh phượng mâu mở to lại đột ngột gặp một đôi con người đen nhánh, lông tơ trên người nhất thời dựng đứng thiếu chút nữa khiển trách ra tiếng. Ngân quang xuyên thấu qua cửa sổ thản nhiên chiếu vào nàng rõ ràng nhìn đến một nam tử hắc y gì thân hình cao lớn thon dài đang đứng bên giường của nàng từ trên cao nhìn xuống nàng ngũ quan thâm thúy mày kiếm chết lên trong con người đen lạnh như băng lại mang theo tả tứ hờ hương toàn thân cao thấp lại tản ra một cố khí phách rung động lòng người. Đoan mục trường thanh. Đầu tiên nhìn đến ánh mắt nam nhân này trực giác thần lạc y gì cho rằng việc làm chính mình bị bại lộ, không nghĩ tới đã dịch dung mà vẫn bị hắn tìm tới cửa. Phút chốc ngồi thẳng dậy rửa lưng vào đầu giường đem chăn kéo che kín nổi ý kìa mỏng đơn bạc, vẻ mặt lạnh lùng cảnh rắc chừng mắt hắn trong lòng còn tồn tại một tia may mắn quát khe nói, ngươi là ai xông vào vương phủ muốn làm gì. Một bên nói chuyện một bên trong lòng mặc niệm pháp quyết vận công làm cho linh lực trong đan điền rất nhanh bắt đầu vận chuyển. con ngươi đoan một trường thanh thâm thúy u ám nguy hiểm hiếp lại ánh mắt sắc bén hờ hưng đánh giá thần sắc nữ tử trên giường bọc chăn bình tĩnh lại có chút quỷ dị Khuôn mặt thanh tú diễm lệ ra thịt mịn nhắn non nả ở dưới ánh trăng nhàn nhạt lóe ra ánh sáng trong suốt mày tựa trăng non lông mi nồng đậm khiến cho cặp phượng mâu sâu thẳm kia càng thêm có thần mái tóc tối đen rối tung trên đầu vai làm nổi bật khuôn mặt mỹ lệ của nàng càng phát ra quyến rũ mê người. Tuy rằng nội ý trên người bị chăn che lấp nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn đến xương quai xanh tinh xảo trên cổ thon dài của nàng còn có ngực hơi hơi phập phồng Mâu quang trợt lué trong mắt đoan mục trường thanh hiện lên một chút trào phúng nghĩa mai cho dù là hắn không thừa nhận cũng không được tần lạc y dìa rất đẹp so với những nữ nhân hắn từng gặp qua đều đẹp hơn. Nữ nhân như vậy cư nhiên là đệ nhất số nữ sở quốc. Thật sự là chê cười. Bất quá tần lạc y dìa đẹp hay xấu đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ nguyên nhân nàng che giấu dung mạo chân thật chính mình cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Hiện tại hắn muốn tới nơi này là muốn trước khi rời đi tự mình đến xác nhận một lần. Thời điểm ban ngày nhìn đến nữ nhân này luôn ẩn ẩn cảm giác quen thuộc tựa như chính mình từng gặp qua nàng mấy ngày nay toàn bộ kinh thành cũng bị hắn phái người đi điều tra rõ ràng thậm chí bao gồm cả bên trong hoàng cung nhưng vẫn không tìm được bóng dáng nữ nhân chết thiệt kia. Thật vất vả mới đụng tới một người làm cho tâm hắn sinh ra cảm giác khắc thường hắn tự nhiên không nghĩ dễ dàng bông tha đặc biệt thời điểm nghe được vô ngân trở về nói. Nàng cư nhiên chính là số nữ kinh thành sở quốc tiếng tâm lừng lây. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là thuật dịch dung. Đáng tiếc hắn thất vọng rồi. Khuôn mặt trước mắt này, vô luận như thế nào cũng cùng nữ nhân đánh lén hắn ngày đó cũng liên hệ không dậy nổi. Hơn nữa xem bộ dáng nàng hiện tại nàng rõ ràng còn tu luyện có linh lực. Hơn nữa là tu vi luyện khí kỳ nhị giai đỉnh. Nữ tử ngày đó hắn tự mình thử qua trong cơ thể ngay cả một chút linh lực cũng không còn nếu không phải như thế. Từ lúc khoảnh khắc nàng nhào vào trong xe hắn hắn đã sớm vất tay chụp chết nàng. Căn bản không có khả năng đến gần bên cạnh hắn. Ngắn ngủn thời gian nửa tháng cho dù là thiên tài thiên phú tu luyện vô cùng tốt cũng không có biện pháp từ không hề có linh lực tu luyện đến luyện khí kỳ nhị giai đỉnh. Tần lạc y y cũng không phải nàng nghĩ đến đây lành ý trong mắt hắn càng sâu, không để ý đến thanh nhầm tần lạc y chất vấn đột nhiên xoay người như làn khói nhẹ phóng ra ngoài. Hôn đảng. Tân lạc ý gì chừng mắt nhìn phương hướng hắn biến mất, chấp chấp phượng mâu thấp giọng nói ra tiếng. Đoan mục trường thanh. Hắn đây là ý tứ gì? Hắn nhận ra nàng nên đến đây hay chỉ là hoài nghi mà thôi. Dựa ở trên giường nửa ngày cũng không nghĩ không ra được nguyên cơ bị hắn dọa một trận như vậy cũng không còn buồn ngủ dứt khoát khoát ý gì phục đứng dậy ngồi ở trước bàn trang điểm. Trong gương loang thoang chiếu dọi ra một gương mặt tuyệt mỹ. Tân lạc ý gì vươn ngón tay trắng non vô ở trên mặt thì thảo tự nói. Xem ra dịch dùng trên mặt ngay cả buổi tối cũng không thể tẩy á. Ngày nào đó hai nha đầu kia hoặc là người khác chạy vào có thể bắt gặp. Ngoài cửa sổ một đạo bóng đen mờ ảo trợt lué mà qua. Tần lạc easy hoàn toàn không nhận thấy được xuất ra một viên dạ minh châu đến chiếu vào gương đem cao dịch dùng đỏ tươi như son. Điểm ở trên mặt sau một lát khuôn mặt nguyên bản Minh diễm tuyệt mỹ nháy mắt hiện lên không ít vết mần đỏ. Cẩn thân nhìn chầm chầm khuôn mặt trong gương khóe môi tần lạc easy gợi lên tươi cười vừa lòng Đem hết thể trên bàn thu thập tốt vô vỗ tay lại một lần nữa lên trên giường nằm xuống Đoan mục trường thanh nguyên bản sớm đã rời đi lại ẩn thân ở một góc ngoài phòng theo phương hướng hắn đứng thẳng có thể rõ ràng nhìn đến hết thể trong phòng tần lạc easy Có chút năm chiêu nhìn những vết mẩn đỏ trên mặt tần lạc easy cuối cùng hiểu được sủ danh tần lạc easy là như thế nào trong lòng vốn dĩ còn có một tiêu nghi ngờ Lúc này đã hoàn toàn đánh mất Cao dịch dung màu đỏ kia hoàn toàn chính là chu sa bình thường nhất mà thôi đưa tay lau một cái sẽ mở đi hẳn là tần lạc y gì không có thuật dịch dung cao thâm gì. Nơi xa chuyển đến nhàn nhạt linh lực dao động, có người hướng tới phương hướng hắn đến đây thân hình đoan mục trường thanh vừa động, lại một lần nữa hoàn toàn biến mất tại chỗ trong thời gian chớp mắt liền ra khỏi vương phủ xem ra hắn tìm lầm phương hướng, nữ nhân kia hẳn là không phải người kinh thành. Tân lạc Easy vừa mới nằm xuống ngủ tiếp phút chốc cảm thấy trong phòng lại nhiều thêm một người. Trong lòng dùng mình còn tưởng rằng đoan mục trường thanh đi mà quay lại mở mắt ra đến lại phát hiện đứng ở trong phòng nàng là một đạo thân ảnh tử sắc thon dài. Sờ giật phong. Thái tử điện hạ, nửa đêm ngươi chạy đến nơi này của ta làm cái gì? Trong lòng tân lạc Easy không hờn giận lại một lần nữa bọc chăn ngồi dậy phượng mâu lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn nói. Khóe môi sở giật phong mỉm cười nhìn khuôn mặt nàng giận dữ còn có trên mặt nàng nhàn nhả tưởng đỏ tao nhã tiêu sái lại đây, trong mắt lộ vẻ tà tứ mị hoặc, y y nhi, một người không gặp như cách ba thu chúng ta vài ngày không gặp, ta nhớ ngươi. Thanh âm tao nhã mê ly phảng phất như thiên âm. Vừa nói chuyện một bên thập phần tự nhiên ngồi xuống bên mép giường nàng thân mình hơi hơi nghiêng về phía trước, cách tần lạc y y khá gần. Thậm chí gần đến mức tần lạc y có thể ngửi được hương Long tiên hương thản nhiên trên người hắn. Khóe mắt tần lạc y không nhịn được. Có rút. Nam tử trước mắt này cười đến lưu manh phong lưu. Nàng như thế nào cũng vô pháp liên hệ một chỗ cùng người trong truyền thuyết tuấn lãng như Ngọc Khiêm tốn nổi bật mọi người xùng bệ thái tử sở giật phong. Thái tử điện hạ ngươi đi nhanh đi nơi này chính là vương phủ. Ngươi tiến vào như vậy kinh động hộ vệ vương phủ sẽ có phiền tài lớn. Tân lạc y dì hơi hơi lui về phía sau một chút, nhắc nhở hắn nói. Sở giật phong cười nhẹ ra tiếng thân mình nghiêng thêm lại lần nữa kéo gần khoảng cách hai người hai mắt nhìn trên mặt nàng trêu tức nói, Ý dì hẻ nhi ngươi đang lo lắng ta sao. Tân lạc y dì tà nghệ liếp mắt hắn một cái tựa tiếu phi tiếu nói, ta đang lo lắng cho chính mình. Hai người cách nhau thân cận quá vừa rồi trên mặt nàng vẽ loạn lên sợ sở giật phong nhìn ra sơ hở tần lạc y đưa tay đem khăn lụa trắng đặt bên cạnh gối cầm ở trong tay động tác nhanh nhẹn liền hướng trên mặt mang đi. Trong mắt sở giật phong chợt lẽ lên thương tiếc rồi biến mất. Xuất thủ như do rất nhanh chặn lại bàn tay mềm mại trắng nón như ngọc của nàng đem khăn lụa trắng từ trong tay nàng cầm xuống nâng cầm nàng tinh xảo lên túi đầu nói đừng che y nhi để cho ta hảo hảo nhìn xem ngươi. Tần lạc y âm thầm thấp dọng nguyền rủa một tiếng. Nghiêng đầu nẽ qua khuôn mặt tuấn tú của hắn càng ngày càng gần khoảng cách hai người bọn họ thật sự quá thân cận hơi thở sở giật phong thở ra nóng rực tất cả đều phun trên mặt nàng. Sở giật phong thấy nàng trốn tranh chính mình đầu tiên là muốn dùng khăn lụa trắng che mặt sau đó lại nghiêng đầu tránh đi chính mình nhìn thẳng hiển nhiên là không nghĩ để cho chính mình nhìn đến khuôn mặt của nàng trong lòng thương tiếc càng sâu. Trên tay hơi hơi ra sức đem khuôn mặt tần lạc y dìa nghiêng đi đối mặt với chính mình ánh mắt tối đen sáng quắc nhìn phượng mâu của nàng lại lần nữa mở miệng. Y nhi ngươi đừng lo lắng về sau ta sẽ tìm đại phu tốt nhất cho ngươi nhất định sẽ đem mặt của ngươi chưa khỏi. Tần lạc y dìa nao nao nhìn khuôn mặt hắn tuấn tú có vẻ thập phần thật sự trong phượng mâu lóe ra thủy quang liễm diễm nếp môi nở nụ cười mặt của ta dù cho đại phu đến đây cũng chỉ không hết. Đây là lời nói thật mười mấy năm qua tần lăng vân đối với mặt của nàng phí không ít tâm tư. Sở giật phong nhìn bộ dáng nàng lơ đến còn tưởng rằng nàng miễn cưỡng cười vui mím môi nghiêm mặt nói, y, y hay, nhi ta nói sẽ chưa khỏi mặt của ngươi liền nhất định sẽ ngươi phải tin tưởng ta. Trước kia đại phu xem cho ngươi không tốt là do bọn hắn không có bản lĩnh ngươi phải biết rằng trên thánh long đại lục có không ít ẩn sĩ lợi hại có bọn họ xuất thủ nhất định sẽ chưa khỏi mặt của ngươi. Nghe thanh em hắn trầm thấp khêu gợi một kia cảm giác khác thường ở trong lòng tần lạc easy lướt qua bất quá lại rất nhanh bị nàng dứt bỏ. Tựa thiếu phi tiếu nhìn hắn nói, chỉ không hết cũng không có quan hệ mười mấy năm qua dù sao ta cũng quen. Sở giật phong thấy nhịn không được dùng sức nhéo nhéo cầm của nàng tiến gần nàng thêm một mặt trầm xuống cố tình tức giận nói, tự nhiên không tin ta nên phạt. Rất nhanh túi đầu ở trên thái dương nàng in lại một nụ hôn sau đó lại đi tìm môi đỏ mọng của nàng không muốn thừa nhận cũng không thể không thừa nhận từ sau khi bọn họ thân cận ra thì hắn lúc nào cũng luôn khát vọng nàng. Trước hết muốn thú nàng là vì chính mình đoạt đi trinh tiết của nàng hắn tự nhiên nên phụ trách mới phải chính là bất chi bất giác cái loại cảm giác bị bắt phải phụ trách lại phai nhạt trong lòng không tự chủ được đối với nàng vướng bận thậm chí không thể dễ dàng tha thứ người khác đối với nàng khinh miệt cùng bất kính. Buổi tối hôm nay Phụ Hoàng đem Trấn Nam Vương Lưu tại Hoàng Cung chuẩn bị xúc tất trường đàm sau khi hắn từ trong cung đi ra trong lòng liền dâng lên một chút khát vọng khắc thường. Hắn muốn gặp nàng. Mấy ngày nay không nhìn thấy nàng hắn cảm thấy trong lòng vắng vẻ cái loại cảm giác trống trải chỉ có nhìn thấy nàng mới có thể thỏa mãn cho nên không để ý đêm đã khuya hắn cẩn thận tránh khỏi hộ vệ trong vương phủ vào ánh tuyết viên của tần lạc y dì Trong mắt tần lạc y di hiện lên giật mình không nghĩ tới hắn lại đột ngột hôn nàng dưới tình thế cấp bách nàng chỉ có thể nẽ qua một bên khiến nụ hôn của hắn rừng trên thái dương nàng không muốn để hắn tiếp tục hôn xuống môi nàng sở giật phong không hôn được đến môi nàng liền bất mãn lại lần tiến lên lần nữa tìm kiếm môi của nàng. Nô! No. Sở giật phong! Ngươi hãy làm cái gì? Ngươi mau thả ta ra! Tần lạc easy hay một fan né tránh sợi tóc trở nên hôn độn chăn bọc xung quanh người cũng bất chi bất giác trượt xuống dưới không ít bên ngôi thở gấp ánh mắt ảo nao giận dữ thân mình sợ giật phong nguyên bản ngồi ở trên mép giường cũng không biết từ khi nào, mờ cờ ư nhiên nằm trên người nàng tư thế hai người hái bội đến tự điểm. Nhìn nữ tử dưới thân toàn thân tản ra một cỗ phong tình quyến rũ mê người trong ánh mắt sở giật phong sắc biến hiện lên một chút ưu quang sáng quắc nguyên bản nụ hôn này chỉ lướt qua rồi thôi cũng không nghĩ đến hai người hiện tại cư nhiên ái mỗi dây dưa cùng nhau như thế ôn hương nhẫn ngọc trong ngực hương thơm trên người nữ tử bay vào chốc mùi hắn khiến cho trong lòng hắn nguyên bản áp lực khát vọng đột nhiên liền có áp lực khó kiểm chế thầm nghĩ hung hăng đem nàng đặt ở dưới thân chính mình. Yêu thương một phen. Cho nên tuy rằng nghe được tần lạc y dì quát nhẹ hắn không chỉ không bung ra nàng ngược lại đem nàng cuốn lấy càng nhanh trong mắt lué ra dục diễm cực nóng thập phần rõ ràng tần lạc y âm ôm thầm thấp giọng hừ nhẹ một tiếng trong mắt lành ý trợt lué rồi biến mất. Hiện tại thân thể hai người gắt gao dán tại cùng nhau nàng tự nhiên phát hiện thân thể sở giật phong biến hóa rõ ràng nam nhân chết tiệt này nửa đêm không ngủ được chạy đến chấn Nam Vương Phủ chính là tới tìm nàng vui vẻ sao. Hắn đem nàng trở thành là cái gì? Hưởng cho nàng vừa rồi còn đối với hắn trịnh trọng muốn tìm người chưa khỏi khuôn mặt của nàng có một tia cảm động không nghĩ tới hắn cư nhiên là người như thế. Lại nói như thế nào nàng hiện tại cũng là nữ nhân trên danh nghĩa của đệ đệ hắn hắn liền một chút cố kỵ cũng không có. Lúc trước cùng hắn một chỗ bất quá là vì mị dược mà thôi mà hiện tại hắn đem chính mình coi như cái gì, muốn làm cầm thú sao, chẳng lẽ nữ nhân đông cung còn chưa đủ để cho hắn làm cầm thú. Càng nghĩ càng giận trong lòng không hề trần chờ bàn tay mềm vừa động liền nắm vào cổ tay sở giật phong sở giật phong tâm đáng thần chí chỉ cảm thấy thân mình mềm nhũn một chốc kia đột nhiên toàn thân đều không có khí lực tần lạc easy nhân cơ hội từ dưới thân hắn chui ra nhảy xuống giường rất nhanh cầm easy phục mặc vào người. Sở giật phong ngốc lăng một trận ngồi dậy ánh mắt tối đen sắc bén rừng trên thân thể nàng đáy mắt kinh ngạc trợt lué rồi biến mất tay chống cầm nhìn tần lạc easy đã mặc xong y phục chỉnh tề nói ý hề, nhi lại đây Thanh âm có chút khàn khàn mang theo dục vọng chưa rứt tần lạc easy khẽ nhết cầm đáy mắt nghĩa mai chợt lué rồi biến mất, mở khỏe môi lại cong lên ý cười sáng lạn chính là ý cười không đặt tới đáy mắt, thái tử điện hạ ngươi đi đi, nơi này hẳn không phải là địa phương ngươi nên đến. Sở giật phong gợi lên khỏe môi lộ ra ý cười điên đảo chúng sinh chậm rãi ngồi dậy đưa tay chụp tới muốn đem tần lạc easy kéo vào trong lòng thân mình tần lạc easy vừa động liền tránh ra hàn ý trong mắt càng sâu. Thái tử điện hạ thỉnh ngươi tự trọng, trong mắt sở giật phong hiện lên một chút không vui giở khóc giở cười nói ta nơi nào không tự trọng, ơn, lại đây ngươi hảo hảo nói cho ta xem. Vừa nói chuyện một bên rốt cục từ trên mép giường đứng lên hình dáng so với nàng còn cao hơn một cái đầu làm cho Tân lạc easy hay nháy mắt cảm nhận được một cô áp lực khác thường đánh đút lại. Khuya khoắt giống như hái hoa tặc chạy đến trong phòng người khác chẳng lẽ ngươi còn có tự trọng sao? Tân lạc y hừ nhẹ một tiếng tà nghệ liếp mắt hắn một cái chảo phung nói. Sở giật phong bị nàng sinh khí tự mình nhớ nàng không không chế được khuya khoát muốn tới gặp nàng một chút không nghĩ tới ở trong mắt nàng liền đem hắn cùng hái hoa tặc trộm hương trộm ngọc đánh đồng. Khoe môi gợi lên một chút mỉm cười hương vị thập phần xâm lược, nói vậy cũng được nếu làm hái hoa tặc như thế nào cũng phải làm ra chuyện tình giống hái hoa tặc mới được. Tiếng nói vừa rất đột nhiên xuất thủ. Đem tần lạc y y trước mặt gắt gao kéo vào trong lòng chính mình môi nóng rực liền hướng tới trên mặt nàng hạ xuống tần lạc y y vội vàng quay đầu đi lần nữa trên mặt nàng nhiều vết mẩn đỏ như vậy nam nhân này cũng không cảm thấy ghê tởm cư nhiên không quan tâm hôn xuống dưới như vậy. Thấy nàng nẽ tránh sở giật phong càng thêm giữ chặt tần lạc y y lui không thể lui tránh cũng không thể tránh cuối cùng môi nàng cũng bị hắn vừa vặn hôn xuống một hồi lâu sở giật phong mới lưu luyến buông nàng ra. Phượng mâu tần lạc y tối đen hiện lên ánh lửa sở giật phong thấy vậy túi đầu nở nụ cười. Y hề nhi, đừng nhìn ta như vậy bằng không một lát ta làm ra sự tình gì ta cũng không dám cam đoan. Chính là vừa rồi hắn dùng toàn khí lực mới đưa môi từ trên môi nàng rời đi tần lạc y dì khỏe miệng có rút hắn nếu không buông chính mình ra nàng sẽ làm ra sự tình gì nàng cũng không dám cam đoan. Rời ánh mắt không hề nhìn khuôn mặt hắn ít khi cười đến yêu nghiệt. Sở giật phong ngâng cầm lên không cho ánh mắt nàng tránh nẻ rời đi tốt lắm easy à nhi Đừng cùng ta giận dối ta nói rồi ta nhất định sẽ thú người ta sẽ thú người làm thái tử phi của ta Nghĩ đến bộ dáng chính mình vừa rồi quả thật có chút không kiểm chế được không khỏi mở miệng lần thứ hai đối với nàng hứa hẹn Nếu không phải đem nàng trở thành thê tử tương lai của hắn hắn như thế nào cũng không có khả năng làm ra sự tình hoang đường nửa đêm sấm nhập khuê phòng nữ tử Tân lạc y cắn răng hừ nhẹ Ngươi muốn thú ta cũng không nói gả. Sở giật phong nghe vậy, hai tròng mắt nguy hiểm nhau lại, y nhi về sau ta không muốn nghe lại lời nói như vậy thân thể của nàng đều cho ta ngươi không gả cho ta còn muốn gả cho ai. Chào phúng trong mắt tần lạc y chợt trợt lué rồi biến mất bất quá là một tầng mảng mà thôi ai ta cũng sẽ không gả. Sở giật phong cho rằng nàng nói như vậy chỉ là sinh khí mà thôi không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười trong lòng chịu mến càng sâu vươn ngón tay ra ở trên mặt nàng dùng sức nhéo nhéo, nha đầu ngốc nói cái gì ngốc vậy. Tần lạc ý gì nhìn đến trên ngón tay hắn dính một chút đỏ sống trong lòng thầm kêu không xong. Đoan mục trường thanh vừa rồi tiến vào vương phủ. Hiển nhiên là đối với nàng có điều hoài nghi vì làm cho hắn hoàn toàn hết hy vọng nàng xuất ra loại chu sa dịch dung khắc cùng ngày thường bất đồng nhưng chu sa này nếu dùng sức quá mạnh sẽ mở nhặt đi. Nàng tính vạn tính không tính đến sở giật phong cư nhiên đêm nay cũng nổi điên chạy đến đây. Sở giật phong tự nhiên cũng chú ý tới trên ngón tay dính vệt màu khác thường đồng tử co rụt lại dơ tay lên đặt trước mắt chính mình. Đây là cái gì? Vừa nói chuyện một bên nghi hoặc liếc xéo hướng tần lạc y Tần lạc y gì biết hôm nay bại lộ là chuyện không thể tránh. Ngược lại chấn định xuống dưới nháy mắt không chút hoang mang nhìn hắn cười nói trên tay ngươi là thứ gì ta như thế nào biết. Sở giật phong hử nhẹ một tiếng vươn hai tay ra đem đầu của nàng đầu gắt gao giữ chặt nhìn theo ánh trăng ngoài cửa sổ dùng sức bắt đẩy trà lao. Ai, ngươi nhẹ một chút. Đau chết ta. Sở giật phong ngươi nhanh lên buông tay. Khóe môi sở giật phong hàng năm mang cười hai chồng mắt híp lại dùng sức trà lau trên mặt của nàng đối với nàng áp lực hôi nhỏ mắt điếc hai ngơ rất nhanh vết mẩn đỏ trên mặt tần lạc y đã bị trà lau sạch sẽ hé ra khuôn mặt trắng non tuyệt mỹ. Cuối cùng sở giật phong cũng bung lòng tay ra trong mắt có kinh diễm trợt lué rồi biến mất tuấn nhan lập tức trở nên băng hàn ánh mắt hẹp dài trừng mắt nàng nói tần lạc y ngươi có phải nên cùng ta giải thích một chút không? Tân lạc ý gì cảm thấy da mặt trên mặt đều bị hắn cỏ sát một tầng trong nóng rực mang theo đau đớn giận giữ chừng mắt nhìn hắn một cái hừ nói, giải thích cái gì không phải người đều đã thấy được sao. Vừa nói một bên nhịn không được lấy tay xoa xoa mặt, thật sự đau quá, sở giật phong chán nản. Thuồng hắn luôn lo lắng cho nàng hôm nay càng bởi vì nàng còn cùng tư không thần bọn họ phát ra một chút tính tình càng hạ quyết tâm vì không để nàng sống tự ti dưới ánh mắt của thế nhân mặc kệ dùng biện pháp gì cũng muốn đem mặt của nàng chưa khỏi. Ai biết hết thể đều là giả, mặt của nàng căn bản là không có việc gì. Hết thể đều là hắn tự mình đa tình, càng nghĩ càng phát hỏa ánh mắt dài nhỏ nhìn tần lạc y, y không thể ức chế được ánh lửa trong mắt càng nóng. Nữ nhân chết tiệt trêu đùa hắn tốt lắm sao? Thật muốn đem nàng bắt lại, hung hăng đánh vào mông nàng một chút. Ánh mắt hắn phẫn nộ vọng tiến vào trong phượng mâu liễm diễm nhưng lạnh lùng của nàng. Vì cái gì? Vì cái gì muốn đem mặt mình che lại? Hắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Tần lạc y gì hắn lưu lại hai bước rời khỏi bên người hắn tự giác an toàn không hề bị hơi thở hắn áp chế mới tựa tiếu phi tiếu nói. Bản thân trưởng thành thiên sinh lệ chất mỹ diễm vô song chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa vì không để người khác cảm thấy tự ti đương nhiên phải che giấu lại. Sở giật phong trừng mắt nàng, dở khóc dở cười, người cũng thực không e lệ ra mặt thực dày có người tự khen chính mình như vậy sao? Nhìn thiếu nhan của nàng tức giận trong lòng lại tiêu không ít. Đây là sự thật, ta có cái gì phải e lệ? Tần lạc ý ghề con môi, cười đến thập phần tự tin. Sở giật phong nhữ mi tâm. Cẩn thận nhìn kỹ nàng da thịt trắng non da trong suốt hai tròng mắt đen nhánh sáng ngời như tinh tú mẩy liêu cong cong môi đỏ mọng diễm diễm đẹp giống như từ trong họa bước ra. Trong lòng có chút gợn sóng ngoài miệng lại nói, quỷ linh tinh. Lại nhìn ngón tay để sắt vào chóc mũi người người lại nói, chu sa dùng nhiều sẽ ảnh hưởng đến làn da về sau đường dùng tiếp vài ngày nữa ta mang cho nàng một chút cao dịch dung tốt nhất dán loại cao dịch dung này không dễ bóc ra không dễ dàng bị người phát hiện. Cho tới bây giờ đều không nghĩ đến trên mặt tần lạc y gì không còn vết mẩn đỏ lại tuyệt mỹ như vậy thậm chí ngay cả nữ nhân trong hoàng cung cũng không có người nào có thể so được với nàng. Làm cho hắn có một cố xúc động muốn đem nàng giấu đi. Hắn không dám tưởng tượng nếu chân diện thật của nàng bị bại lộ sẽ tạo ra hoành động lớn cỡ nào. Đức Quý Phi vẫn đối với Hoàng thượng đem tần lạc y dì tứ hôn cho nhi tử sở giật tu của nàng thập phần bất mạng thánh chỉ ban xuống đã được thời gian 2 tháng nàng còn không hết hy vọng thường xuyên thổi gió thoảng bên thai muốn cho Hoàng thượng thay đổi chủ ý. Nếu bị nàng biết được trên mặt y dì hề nhi sạch sẽ căn bản không có vết mẩn đỏ này nàng khẳng định sẽ ước gì nhi tử chính mình có thể lấy nữa nhi Trấn Nam Vương làm thê tử nói vậy hắn muốn cho bọn họ giải trừ hôn ước chỉ sợ cũng càng phiền thoái. Buổi sáng ngày hôm sau thấy tạm như yên tần lạc easy mới biết được phụ thân chính mình Trấn nam vương tần Lăng vân đêm qua ở lại hoàng cung một đêm chưa về trách không được lá gan đoan mục trường thanh cùng sở giật phong lớn như vậy cư nhiên dám một mình tiến vào vương phủ. Của hồi môn đã chuẩn bị không sai biệt lắm tạm như yên mặc dù vội vã lại cả ngày đều là tươi cười đầy mặt cao hứng ra mặt. Tần lạc ý gì thấy trong lòng thực tại có chút ấy nấy hoảng hốt bởi vì nàng biết tạm như yên mặc dù vội vã nhưng cũng rất vui vẻ nhưng nàng căn bản không có khả năng gả cho sở giật tu. Buổi tối thừa dịp tần lăng vân cùng tạm như yên đều ở nàng ẩn ẩn nói ra tiếng lòng chính mình nàng muốn thử xem xem có thể xuống tay từ chỗ tần lăng vân hay không đem hô nước giải trừ nhưng nàng xem ra sở giật tu sở dị muốn thú nàng một số nữ nổi danh sở quốc đa phần là vì nàng có một phụ thân cường đại. Khả năng muốn cho sở giật tu chủ động giải trừ hôn ước không lớn nếu sở giật tu không nghị thu nàng cũng sẽ không để cho thánh chỉ ban xuống hơn 2 tháng rồi vẫn không có động tính. Tạm như yên rõ ràng lắp bắp kinh hãi nhìn chầm chầm nàng vài lần lập tức cười mắng nàng nói, ngươi đứa nhỏ này nói cái gì vậy trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng ngươi đã trưởng thành cho dù nương luyến tiếp ngươi cũng không thể vĩnh viên đem ngươi giữ lại vương phủ A Ha ha ý kìa nhi trước kia ngươi không phải thực thích tam hoàng tử sao như thế nào hiện tại lại không nghĩ gà cho. Trong mắt tần lăng vân lóe ra quang mang sùng nịch. Chuyện trước kia ta đều đã quên. Tần lạc ý gì sờ sờ mũi lẩm bẩm nói thích tam hoàng tử sờ giật tu là tần lạc y gì bản chủ còn nàng đối với tam hoàng tử kia một chút cũng không để ý. Tần lăng vân cùng tạm như yên bật cười. Chỉ là người tạm thời quên đi mà thôi hoa thái y thì không phải đã nói sao chỉ cần người thường xuyên tiếp xúc với những người quen thuộc rất nhanh có thể đem sự tình trước kia nhớ lại. Thần Lăng Vân Quyên Nàng Nữ nhi của hắn vẫn luôn tự ti hắn đều biết đến hơn nữa vẫn luôn yêu thích tam hoàng tử lúc trước hoàng thượng đưa ra quyết định tứ hôn hắn nguyên bản chuẩn bị từ chối hoàng gia mặc dù tốt cũng không nhất định là địa phương tốt để nữ nhi chính mình quy túc. Bất quá trước khi cự tuyệt hắn vẫn cố ý rõ hỏi ý tưởng của nàng nhớ tới ánh mắt nàng lúc ấy thập phần cao hứng tần lăng vân âm thầm thở dài một hơi thật không nghĩ tới sau khi đụng phải đầu nữ nhi đều quên hết thể ngay cả người mình thích cũng quên hiện tại cư nhiên còn nổi lên ý niệm không muốn thành thân trong đầu. Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ cọc hôn sự này nếu muốn đổi ý cũng không dễ dàng như vậy. Hùng chi nàng hiện tại rất có khả năng chỉ là tạm thời mất đi trí nhớ nếu một ngày nàng nhớ lại hết thể tất nhiên sẽ hối hận. Đường này không thông. Trong lòng tần lạc y gì hơi hơi có chút thất vọng xem ra chính mình chỉ có thể nghĩ ra biện pháp khác một chiều chết giả kia không đến thời khắc cuối cùng nàng thật sự không nghĩ dùng. Dây thừng cột trên người tần lạc hàn đã sớm bị cởi bỏ nhưng bởi vì chúng nọ con biến dị xích túc phong nàng dây rũa quá lợi hại vết thương trên tay chân đều rất sâu cho dù dùng thuốc mỡ vô cùng tốt không có thời gian 7-8 ngày liền mơ tưởng phục hồi lại như cũ vết thương trên mặt nàng càng đáng sợ nằm đạo vết thương cực sâu máu chảy đầm địa Cùng suy đoán ban đầu của nàng phòng trừng không sai biệt lắm nàng đưa qua tử ngọc cao bất quá chỉ dùng hai lần liền dùng hết chu mai phẫn hận mỗi khi nhìn thấy nàng đáy mắt đều che giấu hung quang lập lẻ. Tân lạc ý gì cố tình không biết mỗi ngày đều nhiệt tình tới cửa quan tâm thương thế tỉ tỉ nhà mình mỗi khi nàng rời đi thấm hương viên bên trong sẽ truyền đến thanh em đồ vật này nọ rơi xuống đất còn có áp lực giống giận hai nha đầu liếu nhi hạnh nhi không rõ nguyên do nàng lại cười thầm thiếu chút nữa nội thương. Việc duy nhất làm cho nàng thất vọng là tần lang vân không hổ là võ thánh cư nhiên vận dụng quan hệ đem mấy bình tử ngọc cao còn dư lại ở thần y dì cốc lấy về tặng hai bình đến thấm hương viên hai bình còn lại một đưa cho mạnh huyển tình đồng dạng bị trích một bình khác dĩ nhiên là cho vân kinh la. Mặc dù có chút xuất hồ ý liêu bất quá tần lạc y rất nhanh liền đem chuyện này ném ra sau đầu chỉ cần mấy người phụ nhân kia tính xấu không đổi còn không an phận nàng về sau có rất nhiều cơ hội giáo hấn các nàng. Nếu tiếp tục rơi vào tay nàng sẽ không còn nhẹ nhàng như vậy. Sau ngày đó nàng rất ít khi ra khỏi vương phủ đều ở trong vương phủ ngốc cho dù đi ra ngoài cũng chỉ là đi đến gian cửa hàng của nàng liếc mắt một cái thời điểm La Vinh Thuận rời đi giả ngọc diễn liền phái người một lần nữa bố trí trang hoàng cửa hàng bất quá thời gian vài ngày cửa hàng cũng rực rơ hẳn lên thậm chí ngay cả tiểu viện mặt sau cửa hàng hắn cũng để bố trí lại chuẩn bị thập phần lịch sự tao nhã. Nửa tháng sau cửa hàng gọi là minh nguyệt các chính thức khai trương tốc độ cực nhanh làm cho tần lạc easy mở rộng tầm mắt ngày đó khai trương trước cửa minh nguyệt các răng đèn kết hoa xe ngựa như nước không chỉ rất nhiều nhân sĩ tu chân giới đến đây còn rất nhiều quý nhân quan lớn sở quốc thậm chí sở giật tu cùng vài tên đệ tử hoàng thất cũng tự mình trình diện. Tân lạc y sớm biết rằng giản gia thế lớn vài ngày trước hoàng thượng còn ở trong hoàng cung thiết thiến mở tiệc chiêu đái giản ngọc diễn bất quá thẳng đến lúc này đối với giản gia cường đại nàng mới tưởng tận hiểu được đương nhiên nàng cũng không vào trong minh nguyệt các cũng chỉ ngồi ở trên trà lâu đối diện nhìn nhìn. Liên tiếp vài ngày sinh ý minh nguyệt các đều dị thường hỏa bạo bởi vì nơi đó không chỉ có phù chú lục giai cực lợi hại còn có thất giai đan dược trước kia mọi người rất khó nhìn đến. Phải biết rằng trước kêu bên trong kinh thành bán đan dược phẩm dai cao nhất cũng bất quá lục dai mà thôi hơn nữa lục dai còn rất thưa thất chỉ có một hai loại như vậy thất dai đan dược chưa từng có địa phương nào buôn bán niêm yết giá rõ ràng như thế thậm chí toàn bộ sở quốc có thể luyện ra thất dai đan dược trừ bỏ cốc chủ thần Easy Cốc cũng không còn người nào khác. Chính là cốc chủ thần Easy Cốc tự mình xuất thủ hiệu xuất thất dai đan dược thành đan cũng cực thấp không nghĩ tới minh Nguyệt các lần này vừa ra tay chính là vài loại thất dai đan dược. Trong thất giai đan dược có thành phẩm giải độc chữa thương, cũng có loại đan dược cực kỳ quý hiếm giúp cao giai tu sĩ tấn giai đột phá bình cảnh bởi vì đan dược luyện ra phẩm chất vô cùng tốt chỉ trong thời gian ngắn ngủn 2 ngày thất giai đan dược trong Minh Nguyệt Các đã bị tranh mua không còn làm cho Tần Lạc y Ý, ý hay buôn bán kiếm một khoản lợi lớn. Phải biết rằng giá bán một viên cũng cao tới 50 vạn lượng bạc trở lên. Nàng lần này luyện ra 10 viên thất giai đan dược cấp giản ngọc diễn trừ bỏ phí tổn cũng buôn bán lời 580 vạn lượng. Nhiều bạc như vậy cũng đủ cho nàng tiêu xài một đoạn thời gian thật dài. Rất nhiều người nghe văn phong mà đến sau 2 ngày nào biết đan dược cao dài đều bị tranh mua không còn chỉ phải vọng môn than thở từ ngày đầu tiên khai trương minh nguyệt các đạo báo trước rõ ràng bởi vì thất dài đan dược quá mức khó luyện mỗi tháng chỉ bán ra một lần số lượng có hạn bán hết mới thôi, lần này mua không được cũng chỉ có thể đợi đến tháng kế tiếp. Này đó đều là tần lạc easy cùng giảng ngọc diễn trước đó thương lượng tốt mục đích tần lạc easy hay bán đan dược cuối cùng là tu luyện bạc kiếm được nhiều trừ bỏ mua dược liệu cũng không có tác dụng gì khác, nàng không thể chỉ lo luyện đan kiếm bạc mà còn phải dành ra thời gian đến tu luyện mới được. Hơn nữa vật hiếm mới quý nếu mỗi ngày trong các đều có thất dai đan dược bán cho dù chân quý cũng sẽ không trở lên hiếm lạ tháng này không mua được người tới muộn chỉ có thể đợi đến tháng sau để tránh tháng sau lại thất bại bọn họ đều dứt khoát lưu tại kinh thành tĩnh lặng chờ cao dai đan dược xuất thế. Phải biết rằng đối với tu sĩ mà nói có cao dai chữa thương đan tương đương với việc có thêm một tính mạng. Có đan dược trợ giúp tấn dai lại vạn kim khó cầu có thể làm cho bọn họ đột phá bình cảnh đan dược cao dài cho tới nay dù ra giá cũng không có người bán hiện tại có địa phương chuyên bán loại đan dược này hơn nữa ra giá liền có thể mua được như thế nào có thể không làm cho bọn họ kích động hưng phấn. Có bạc trong tay tần lạc easy liền bắt đầu không hề cố kỵ tu luyện thời gian ngắn ngủ nửa tháng nàng từ luyện khí kỳ nhị dai đỉnh một mạch vọt tới luyện khí kỳ thất dai đỉnh tấn năm dai tốc độ cực nhanh thế nhân hiếm thấy. Chẳng qua bởi vì quan hệ thể chất linh lực của nàng mặc dù tăng cường kinh mạch trong cơ thể vẫn không thể thẳng đường vận hành chỉ có thể xúc tích trong đan điền tàng thư các chấn nam vương phủ đều bị nàng lật đến tung trời đối với quấn cảnh hiện tại của nàng cũng hoàn toàn. Không tìm ra được biện pháp giải quyết điều này làm cho tần lạc easy có chút khóc không ra nước mắt bất quá cũng may thánh long đại lục rộng lớn khôn cùng thế giới to lớn vô kỳ bất hữu nàng chỉ có thể an ủi chính mình chỉ cần cố gắng đi xuống một ngày nào đó có thể tìm được biện pháp giải quyết. Sở giật phong thừa dịp thời điểm tần lang vân không ở trong phủ vụng trộm vào ánh tuyết viên rất nhiều lần bất quá mỗi lần tiến vào sắc mặt hắn đều không quá đẹp trên mặt đều mang chút màu xanh tuy rằng cái gì hắn cũng chưa nói trong lòng tần lạc y gì lại biết tám phần là vì chuyện tình hôn nước của nàng cùng sở giật tu. Suy đoán như vậy cũng làm cho tâm nàng chìm vào đáy cốc. Mười ngày sau nàng thuận lợi đột phá luyện khí kỳ cửu giai đỉnh vừa mới tiến vào cảnh giới võ sư linh lực trong đan điển càng thêm cường đại. Nghĩ đến cách ngày bán thất dai đan dược ở Minh Nguyệt các không xa nàng liền không hề vội vàng tu luyện rút ra thời gian đến luyện chế vài loại thất dai đan dược hơn nữa lúc trước còn dư cộng lại 10 chùng loại mỗi loại xuất ra một viên chuẩn bị tốt giao cho giảng ngọc diễn. Lần này bán rầm rộ so với ngày Minh Nguyệt các khai trương còn muốn điên quầng hơn lúc trước rất nhiều người còn không biết Minh Nguyệt các có thất dai đan dược bán ra chờ thời điểm bọn hắn biết chạy tới đã quá muộn nhưng lúc này đây liền không giống nhau cho dù cách cực xa thậm chí người cách kinh thành sở quốc mấy vạn lý cũng nghe nói việc này sớm đã đợi chờ. Vô số cao dai tu sĩ nhìn chầm chằm đan dược trong bình ngọc lưu ly hai tròng mắt phiếm hồng vẻ mặt kích động vô cùng người đến quá nhiều mười viên đan dược căn bản như mối bỏ biển cung không đủ cầu. Cuối cùng minh nguyệt các dứt khoát làm theo phương thức đấu giá để cho người cầu ra giá cạnh tranh ai ra giá cao thì được ngắn ngủi hơn một canh giờ 10 viên thất dai đan dược liền bị bán đấu giá không còn ngân lượng đoạt được cư nhiên so với lúc trước tần lạc easy bán ra phòng trường gấp 5 lần. Tần lạc easy cao hứng miệng đều không khép được nghĩ đến chính mình tuy rằng bỏ ra cửa hàng nhưng nếu không có biển chữ vàng giản ra đẹ nặng chính mình một mình mở cửa hàng chỉ sợ chống đỡ không được những người có tu vi cường đại bối cảnh hùng hậu này. Thức sảng khoái từ số bạc kiếm được xuất ra 5.000 lượng thưởng cho tiểu nhị cùng trưởng quay trong cửa hàng lại thỉnh đám người giả ngọc diễn cùng hùng sắt đến yên vũ lâu đại hiến một phen lấy kỳ cảm tạ